Lăng thiên truyền thuyết, tác giả, phong lăng thiên hạ, người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio, canh chương 251. Vào phe cánh của ta mạnh ly ca có chút khó khăn mặt nhăn mày nhíu. Bất động thanh sắc nghiêng mắt thoáng nhìn phía sau cười khổ nói. Tại hạ sao dám không thuận theo, chỉ là hiện nay thân bất do kỷ thế nhưng... mạnh ly ca thông minh tài trí sớm đã phát hiện thân hãm vào nguy cơ thật lớn chính mình bao năm qua vì ngụy thừa bình mà bày mưu định kế trợ giúp hắn qua đó từng bước củng cố địa vị phát triển thực lực của hắn tại bắc ngụy thái tử ngụy thừa bình sớm đã là tồn tại một tay che trời kế tiếp đó là khuyết trương thế lực từng bước hướng xung quanh xâm chiếm chậm rãi thành tựu thiên hạ đại nghiệp Ngày nay Văn Thần Võ tướng dưới chứng Ngụy Thừa Bình đã tụ tập dưới một mái nhà, mưu sĩ như mây, mãnh tướng như mưa. Sự tồn tại của Mạnh Ly Ca trong mắt Ngụy Thừa Bình cũng đã không được như xưa, có nói là không đủ nặng cũng không quá đáng. Nhưng mấy năm qua, Mạnh Ly Ca vì hắn suốt mưu hoa sách, quả thật không thể tránh khỏi tiếp cận với nhiều bí mật của Ngụy Thừa Bình. Cho nên, giờ phút này đã tới thời khắc vi diệu chim hết bẻ cung rồi. Lại không biết, những việc mạnh ly ca vì hắn chuẩn bị bất quá chỉ là non nửa bản lãnh của hắn mà thôi. Thành tựu cao nhất của mạnh ly ca chính là quyền mưu tung hoành, binh pháp chiến trận trong chứng đỉnh kế quyết thắng ngoài ngàn sẵm. Đây mới là bản lãnh chân thật của mạnh ly ca, cũng là bản lĩnh cực mạnh. Nhưng ngụy thừa bình cũng không biết hoặc là nếu hắn có biết thì cũng tuyệt không tin tưởng. việc thực lực ngày càng bành chứng cùng quyền lực tuyệt đối sớm đã khiến ngụy thừa bình bắt đầu không nghe lời can rán, tai chỉ thích nghe tin vui, cuồng vọng đến cực điểm. nếu không phải còn có ngọc gia ở bên thì sợ rằng ngụy thừa bình sớm đã phát động chiến tranh tranh giành đại lục. nhưng trước đó mạnh ly ca đã biết nhiều bí mật của ngụy thừa bình nên lại là người phải trừ thử đầu tiên. cho nên Việc phái Mạnh Ly Ca tới tiếp cận Ngọc Băng Nhăn cũng là nhiệm vụ hạng nhất cuối cùng Ngụy Thừa Bình giao cho Mạnh Ly Ca. Vô luận hoàn thành hay không thì Mạnh Ly Ca cũng nhất định phải chết. Trên thực tế, cho dù Ngụy Thừa Bình không hạ sát thủ, chỉ bằng việc Mạnh Ly Ca chủ trì chuyện án sát Ngọc Băng Nhăn thì Ngọc ra sao có thể bỏ qua. Cho nên Mạnh Ly Ca chết chắc rồi. Mạnh Ly Ca mặc dù trí thâm như hải, mưu tính sâu xa, Lo xa nghĩ rộng nhưng nói đến cùng thân là một văn nhược thư sinh Thân hãm trong nguy cơ bực này thì ngay cả bụng đầy trí kế mà tay chói gà không chặt Ngoại giới càng không có ai trợ giúp thì như thế nào có thể thoát ra khỏi sự giám thị chu đáo của trăm tên giáp binh Nhưng lúc này lăng thiên yêu cầu lại là một cơ hội tuyệt hảo của mạnh ly ca Chỉ cần có thể rời khỏi tầm mắt của những người này Tạm thời đến ngồi cạnh lăng thiên thì đến chính thành là cách mạng nhỏ có thể được bảo vệ Đương nhiên, nếu như Thủy chung ở dưới trứng lăng thiên dốc sức thì tánh mạng mình được bảo vạn toàn Chỉ là trải qua việc này Mạnh Ly Ca sớm đã tâm tàn ý lạnh Nhân đạo tối vô tình đế vương ra Há có thể có ngoại lệ Mạnh Ly Ca chính thức rõ ràng ý tứ những lời này Đột nhiên sinh ra tâm ý muốn tiếu ngạo sơn lâm, du du thiên địa ẩn tránh hồng trần, rời xa thế gian quyền lợi. Đây là kỳ vọng duy nhất trong lòng Mạnh Ly Ca giờ phút này. Lăng thiên nhìn thấy sắc mặt Mạnh Ly Ca thì nhất thời trong lòng hiểu rõ đứng dậy đối mặt với tên phó đoàn và mấy trăm tên chiến tướng Bắc Nguyễn đang nhìn chằm chằm vào mình vinh mặt hất hàm hỏi. bổn công tử bây giờ sẽ mời mạnh tiên sinh di giá sang bên kia Các ngươi người nào có ý kiến gì thì tiến lên đáp lời Bộ dáng lăng thiên lúc này toàn bộ tràn đầy thịnh khí lăng nha trong thiên nguyệt Các tấm xèm có chút lay động tựa hồ có người đặc biệt chú ý đến nhất cử nhất đồng của lăng thiên Lỗ tai lăng thiên có chút vừa đồng nhất thời trong lòng nghĩ người trong thiên nguyệt các chắc là có quan hệ gì cùng bác ngụy Bác ngụy phó đoàn sự nghĩa đàm trên mặt nhất thời nổi lên vẻ tươi cười so với khóc còn khó coi hơn Lăng công tử cách này Hai nước trong lúc Lăng thiên cao mày ngay cả con mắt cũng không nhìn hắn Ồ chẳng lẽ bây giờ thừa thiên cùng Bắc ngụy đang có quan hệ đối địch Sử đại nhân nói chuyện gì cũng nên thận trọng nhất là quan hệ tới bang giao hai nước Không khéo ngày mai lại có tin đồn nói hai nhà sắp khai chiến cũng chưa biết sự nghĩa, đàm hai mắt bối rối mồ hôi lạnh từ trên đầu lăn xuống. Uy danh lăng thiên trong mấy ngày nay thịnh truyền khắp Thừa Thiên. Cho dù đối mặt với Tây Môn Thế gia tiểu công tử cũng nói sát là liền sát. Một tiểu nhân Bắc Ngụy phó đoàn như hắn sao có thể đắc tội được. Bây giờ lại trực tiếp chụp lên đỉnh đầu mình cách mũ lớn như vậy thì không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán. sử nghĩa đàm hai trong mắt đảo chung quanh ý bảo các võ tướng chung quanh giúp mình nói lại sử đại nhân không nói lời nào có nghĩa là đã đồng ý lăng thiên lẩm bẩm nói mạnh tiên sinh tần tiên sinh xin mời rồi lôi kéo hai người cất bước đi ra phía ngoài sử nghĩa đàm ho khan một tiếng hai gã hộ vệ nhất thời đứng ở cửa ngăn cản đường đi lăng thiên sắc mặt lạnh lẽo một cỗ sát khí mãnh liệt nhất thời bắn ra chừng mắt nhẹ giọng quát cốt ngay lời ấy người khác nghe cũng không cảm thấy gì nhưng hai gã hộ vệ này nghe được thì cảm thấy như sấm động bỗng nhiên cảm giác hoa mắt chóng mặt dưới ánh mắt sắc bén của lăng thiên nhất thời dâng lên một loại cảm giác vô lực kháng cự dĩ nhiên ngoan ngoãn cúi đầu đứng sang một bên đây cũng là thủ đoạn tổ âm thành tuyến dùng nội lực thượng thừa như ngưu đao tiểu thí có tác dụng trực tiếp nhiếp hồn đoạt phách hai gã hộ vệ bình thường sao có thể chống lại được Lăng tờ h i e n x o a i s Người Xem ra sự đại nhân hình như ít hầu không được thoải mái Có muốn bổn công tử giúp ngươi trần trì hay không? Ô, đã quên không nói Bổn công tử tinh thông kỳ hoàng thuật Cam đoan nhất lao vĩnh giật tuyệt không tái phát Sử nghĩa đàm trên chán nhất Thời toát ra mồ hôi to như hạt đậu nành Như thế là trần trì kiểu gì? Phòng trừng phương pháp trần trị của Lăng Đại Công Tử là đem đầu chặt bỏ đi sao Nếu không sao lại nói nhất lao vĩnh giật tuyệt không tái phát Hắn khó khăn cười nói Không, không dám phiền đến đại giá của Lăng Công Tử bổn Tiểu nhân không sao Hắn vốn định tự xưng là bổn quan nhưng ngấm lại thì lại không dám Không thể làm gì khác hơn là nói tới bên mép lại đổi thành tiểu nhân Lăng Thiên ủ một tiếng nói Đáng tiếc, đáng tiếc cũng không biết là đáng tiếc anh hùng như mình không có đất dùng võ hay là đáng tiếc sự nghĩa đàm mất đi cơ hội này Hắn lôi ghéo tần đại tiên sinh cùng mạnh ly ca dương trường mà đi Trong thiên nguyệt cắt có một tiếng thở dài cúi đầu phát ra, một thanh âm rõ ràng lầm bầm lầu bầu nói Cần chặt là chặt, không chút ngại ngần, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, lại càng không cố kỵ thân phận Người này quả nhiên rất cao minh, quả nhiên là đối thủ khó đối phó Nhân sinh có chiến trường giao chiến như thế Có thể có đối thủ đấu trí đấu dũng như thế mới không có vẻ chán nản. Lăng thiên đối thủ rất không tệ, keng Một tiếng đồng la vang giòn Người đã đến đông đủ, đại môn minh yên lâu chậm rãi đóng lại Lăng thiên cười ha ha vô cùng vui vẻ Ngọc băng nhan tò mò hỏi Thiên ca, huyên cười cái gì? Làm sao lại như thế Lăng thiên cười to nói Nghe thấy tiếng đồng la này Huyên đột nhiên lại nhớ tới đến đám giang hồ bán nghệ mua vui Mỗi lần trên đường cách nhìn thấy Luôn đồng la một tiếng tiếp theo Lại có một người nhảy ra nói một câu Ở nhà dựa vào cha mẹ Xuất môn dựa vào bằng hữu tiểu nhân Tây môn thanh thuộc nhỏ cha mẹ cùng chết Học được bản lãnh làm trò khỉ Các vị xem qua Có tiền thì rút tiền Không có tiền thì giúp người. Há há a hơ lăng thiên dùng thủ pháp tụ âm thành tuyến. Lời nói này thanh âm tựa hồ không lớn nhưng dư âm rất dài. Tiếng hồi âm đúng là vô cùng rõ ràng. Phỏng chừng mọi người đều nghe thấy. Hơn nữa lúc hắn nói đến đoạn ở nhà dựa vào cha mẹ thì bắt chước đúng khẩu âm của Tây Môn Thanh vô cùng giống. Nhất thời gần ngàn người trong Minh Yên lâu đều nghe được rõ ràng. Nhất thời bên trong một mảnh tính mịch rồi tiếp theo liền bảo phát một trận cười âm lên Vừa muốn bước ra khỏi cực lạc các Tây môn thanh nhất thời sắc mặt xanh mét dừng lại trước cửa Hai tròng mắt gắt gao nhìn về phía lăng thiên Trong mắt đầy vẻ oán độc Hận không thể cắn vào cổ hắn vài miếng Lăng thiên không thèm để ý cười cười Nếu đã giết nhân vật trọng yếu của Tây Môn Thế Gia thì Lăng Thiên hoàn toàn không tính vì vậy mà từ bỏ ý đồ Cho dù Tây Môn Thế Gia nhẫn nại xuống một hơi này Lăng Thiên cũng sẽ tuyệt không tha cho chỉ dù là một người trong Thế Gia đã kết thù với mình bình yên rời đi Đánh sắn không chết tất bị cắn lại đạo lý này Lăng Thiên rất hiểu nếu đã làm thì đơn giản là làm đến cùng Ngọc Mãn Thiên lớn tiếng hét Nhanh bắt đầu đi à Tam gia trở tham dự nhã văn hội từ lâu Tam gia văn tài cũng cao cao à Lời vừa nói ra Người khác còn chưa biểu hiện gì Ngọc Văn nhan bên người lăng thiên nhất thời bật cười khỉ một tiếng Cười đến run sẩy cả người Mọi người nhất thời tầm mắt đều bị hắn thu hút Chứng kiến hắn hắc tinh tinh đứng ở nơi đó Giống như một pho tượng thiết tháp thì không khỏi không biết nói gì Gã thô lỗ dối tinh dối mù này cũng tới tham gia nhã văn hội Hắn nhã ở chỗ nào Ngọc Mãn Thiên vừa nhìn thấy mọi người như đang xem khỉ thì bất giác tức giận Nhìn cái gì vậy, muốn đánh A Mọi người thấy không thể trêu vào vị đại gia này bèn nhìn đi chỗ khác Nhưng lúc này Tây Môn Thanh như thế nào còn không ra Chẳng lẽ nhã văn hội do Tây Môn thế gia phát khởi vì vậy không bệnh mà chết ư tấm rèm cửa cực lạc cắt được kéo lên cao một vị trung niên văn sĩ độ hơn 30 tuổi vẻ mặt cượng cười sơ sơ quy quy y tê sơ u nơ cơ tấm hướng bốn phía ôm quyền bao quanh thi lễ nói nhã văn hồi hôm nay được thiên hạ tuấn ngạn nể mặt tề tổ minh yên Hắn nói được mấy câu thì tựa hồ khôi phục được trạng thái thao thao bất tuyệt nói tiếp Lăng thiên thoải mái nằm ở trên ghế kép hờ mắt tựa hồ đã ngủ thiếp đi Đột nhiên nghe được một âm thanh trong trẻo nói Này, ngươi nói xong chưa? Nhanh tuyên bố bắt đầu đi, nêu ra phương thức quản lý và tiến hành là được Đâu cần nói nhảm như vậy Mọi người theo tiếng nhìn lại Chấu ngọc ra thiên mộng cắt có một thiếu niên thư sinh đi ra Thân trường Ngọc Lập Sắc mặt hơi lộ vẻ ngăm đen Không phải Lăng Trì thì là ai Người nọ thấy trong Ngọc gia có người đi ra can thiệp thì không khỏi trong lòng hoảng hốt Miễn cưỡng nói thêm vài câu rồi nói nhã văn hội lần này vốn do Tây Môn Thanh Tông Tử ra đề tài Lấy văn kết bản Lấy thi kết bản Thi tử ca phú Cầm kỳ thi họa Mọi người thi triển hết sức trước mặt thiên hạ anh hùng Mà xem hoa lạc nhà ai Người nào đoạt phôi thủ mươi 252 Bất túc vi địch bằng vào cái gì mà Tây Môn Thanh đề xuất Đúng bằng vào cái gì chứ Chẳng lẽ bởi vì hắn trông đẹp trai Tuấn Kiệt ư Tây Môn Thanh là ai Chưa từng nghe qua Người ở trên đài còn chưa nói xong Bốn phía đã rộ lên ầm ĩ, Mọi người nhao nhao kháng nghị Đặc biệt là dưới sự đổ sầu vào lửa của bọn Lang Phong, Lang Trì, đám người Ngọc mãn Thiên, Đông Phương Kinh Lôi, Nam Cung Thiên Hổ cũng thừa cơ mượn gió châm lửa, lập tức trở thành hỗn loạn. Trong nhất thời tiếng huyết sáo vang lên khắp nơi, chỗ này đâu còn là nơi tụ hội của những văn nhân nhã sĩ. Căn bản đã trở thành đại sảnh tụ nghĩa của đám thổ phỉ hào cường. không ít nho sinh lắc đầu thở dài đột nhiên cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo buồn tẻ sau cùng vẫn là mấy vị đại nho đức cao vọng trọng đứng ra mới bình ổn được đám người đang lộn xộn mấy người cùng tần đại tiên sinh thương lượng một chút liền quyết định để cho mỗi đại thế gia luôn lưu ra đề nhưng lại không phục nhất quyết yêu cầu tăng thêm một quy củ đó chính là sau khi ra đề mục người ra đề có thể tùy ý chỉ định một nhà giải đáp Mọi người biết rõ trong lòng Vượt cổ này của Tây Môn Thế Gia nhất định là nhắm vào Lăng Thiên sắp tâm muốn dập tắt sự huyên hoang của Lăng Thiên Muốn thấy Lăng Gia phải xấu mặt Điều này khiến cho mọi người đều hơi trù trừ Tần Đại Tiên Sinh nhìn về phía Lăng Thiên Thấy hắn khẽ gật đầu thì mới mở miệng đáp ứng Xem cửa của cực nhạc các Nơi Tây Môn Thế Gia đang ở được vén lên Tây môn thanh cuối cùng cũng bước ra. Mặt tươi cười. Tựa hồ chuyện vừa rồi căn bản chưa từng phát sinh. Hắn căn bản cũng coi như không hề bị lăng thiên làm nhục. Mặt mày tươi cười sán lạn. Không ít người thầm quý đầu khen ngợi. Tây môn thanh. Để nhất nhân vật trong hàng hậu bối của Tây môn ra quả nhiên bất phàm. Bị vũ nhục như vậy. Không ngờ vẫn bất động thanh sắc. Tâm tính tu dưỡng này rất ít người có thể đạt được. Lăng thiên lắc lắc đầu, vẻ mặt rất cột hứng Mạnh ly ca ở bên cạnh luôn chú ý tới phản ứng của lăng thiên Thấy lăng thiên lắc đầu, hỏi Nhìn ý tứ của lăng công tử, tựa hồ như rất không đồng ý với vị Tây môn công tử này Lăng thiên quay đầu nhìn mạnh ly ca Hắn từ đầu tới cuối đều không lộ ra một chút tâm tư muốn chiêm lãm nào Như vậy chỉ tổ dọa cho đối phương chạy mất Đối với mạnh ly ca, trong lòng lăng thiên sớm đã có định kế Nghe Sang cười nói: "Tiên sinh chớ có trêu ta, chẳng lẽ tiên sinh cho rằng ta phải nhìn hạng người như Tây Môn Khánh với con mắt khác ư?" Mạnh Ly ca vuốt râu, trong mắt lói lên một tia sắc thái trí tuệ, ha ha cười nói: "Lời này của công tử có ý gì?" Lăng Thiên mỉm cười, híp mắt nói: "Một tuyệt thế kiếm khách, nhiều năm không có địch thủ cô độc tịch mịch đã lâu, mong mỏi được chiến bại." Nhưng khổ nỗi mãi vẫn không có đối thủ chỉ đành thở dài ai oán Cuối cùng có một ngày Đột nhiên có một kiếm khách đại danh vang rồi Hạ chiến thư đối với hắn Người nói xem hắn nên mừng hay nên buồn Nên vui hay nên sầu Lăng thiên trầm chậm nói Mạnh ly ca không ngờ hắn lại nhắc tới cố sự Không khỏi hơn ngây người Nhưng biết hắn chắc chắn còn có hàm nghĩa khác Cho nên không ngắt lời Mỉm cười nghe tiếp kiếm khách này thực sự là tịch mịch quả lâu Nghe thấy tin tức này tất nhiên rất vui mừng Hưng phấn tiếp nhận Chuẩn bị đại chiến một trận để được thỏa nguyện Lăng thiên tiếp tục nói Nào ngờ sau khi hắn tới nơi ước định thì lại thất vọng phát hiện kiếm khách đại danh đỉnh đỉnh đã khiêu chiến kia lại là một hài đồng ba tuổi Lăng thiên mỉm cười nhìn mạnh ly ca Tây môn thanh lúc này đối với ta mà nói chính là một hài đồng ba tuổi Bản công tử hiện tại phi thường mất hứng Tiên sinh có thấy vậy không? Mạnh ly ca không khỏi lộ ra nét cười trong mắt hỏi Công tử vì sao lại nói như vậy? Lăng thiên hai mắt dán chặt vào mạnh ly ca mỉm cười nói Tiên sinh vì sao đã biết rõ còn cố hỏi Mạnh ly ca nói Xin rửa tay lắng nghe Lăng Thiên ha ha cười lớn, nói Tiên sinh đã muốn bước bách Lăng Thiên, Lăng Thiên chỉ đành nói ra thôi Tây môn thanh nếu vào ngay lúc mà ta nói ra những lời đó mà có thể mặt không đổi sắc bước ra Vậy thì, hắn có lẽ có thể trở thành địch thủ mà ta tôn kính Nhưng, Lăng Thiên nói từng chữ Hắn giấu sao vẫn chậm một khắc Nói xong, Lăng Thiên mỉm cười quay đầu nhìn vào trong trường Mạch Ly Ca trở nên trầm tư Mắt nhìn về phía Lăng Thiên lộ ra vẻ tán thưởng quả nhiên bất tục Tây Môn Thanh nếu lúc trước bước ra ngay Vậy thì tâm tính ẩm nhẫn của hắn đủ để trở thành nhân tuyển một đời kiêu hùng Nhưng hắn cách một giây mới ra Tuy thời gian không dài Nhưng về khí độ mà luận thì chỉ có thể coi là nhân tuyển nhất thời mà thôi Cho nên Lăng Thiên không để hắn vào mắt Không đáng để bận tâm Bên ngoài có người hét lên Xin mời Mạnh Ly Ca tiên sinh Thì ra mọi người ở bên ngoài sau khi thương lượng Muốn tuyển ra mấy nhân viên bình phẩm Tây Môn Thanh lập tức đề nghị hai người Một là Tần Đại tiên Sinh Còn người kia là Mạnh Ly Ca Hắn đã muốn làm nhục Lăng Thiên Vậy thì sao có thể để hai đại văn nhân này ở bên cạnh nhắc nhở cho Lăng Thiên Sáu bình thẩm được chọn ra đứng quanh trường hành lễ Chào hỏi mọi người ở xung quanh Xá người bọn họ tuy không biết nhau nhưng sớm đã nghe danh của nhau cho nên vừa gặp mặt đều rất đối cao hứng Một lão già bước lên trước một bước cao giọng nói Hôm nay nhã văn hội chính là mở đường cho những văn nhân giống như ta Uống chi thiên hạ tuấn kiệt đều tề tựu đông đủ Thất quốc bác đại thế gia cũng đều có mặt Tình cảnh này cả một đời người cũng thực sự ít được thấy Thỉnh cử ngày hôm nay tất sẽ lưu lại một mỹ xanh thiên cổ bất diệt tại thừa thiên. Lão hủ bất tài, năm trước nghĩ ra một câu đố, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa ra hạ liên. Vế dưới của một câu đối. Hôm nay một là phao chuyên dẫn ngọc. Hai là xin các vị giải quyết khó khăn trong lòng cho lão hủ. Để tránh lão hủ mấy năm sau hai mắt đã mờ mà vẫn canh cánh ôm hận trong lòng. Mọi người nghe thấy lão nói rất phong phú. Không khỏi bật cười có người liền nói Lão tiên sinh cứ nói đi đừng ngại Lão già đó nói Lão hủ vốn là nhân sĩ thừa thiên Năm trước có người mời tới thiên nhiên cư ở thành đông uống rượu Khi tới thiên nhiên cư qua ba tuần rượu đột nhiên thấy ở cửa quán rượu có treo một thượng liên Vế trên của câu đối Khách thượng thiên nhiên cư cư nhiên thiên thượng khách Tiếc rằng thượng liên tuyệt sai thì đã có rồi Nhưng hạ liên thì lại chưa Thiên nhiên cư nói sẽ miễn phí Cả đời cho người đối được Lão hủ xưng là đại nho đương thế Nhưng lại không thể ứng đối Nửa năm nay cơ hồ u sầu Đến bạc cả tóc Vê Đức cả dâu Nhưng cũng không có biện pháp Nói tới đây Mặt lão đầu hiện lên vẻ sầu khổ Khách thượng thiên nhiên cư Cư nhiên thiên thượng khách Một câu đối hồi văn rất hay Lập tức mấy trăm người Trong trường miệng đầu lẩm bẩm đọc Có người còn ngẩng đầu lên trời Khổ cực suy nghĩ Có người thì cúi đầu nhíu mày Miệng lẩm bẩm Có người thì cứ lắc đầu liên tục Một lâu sau Vẫn không có ai lên tiếng trả lời Câu đối này nhìn chữ thì bình thường Nhưng là câu đối hồi văn Phản chính Hơn nữa lờ mờ có ý tức tán dương thân phận Của du khách đầu đuôi nối nhau Càng hay tuyệt vời Đúng là rất khó đối Trong thiên hương các Lăng thiên nhíu mày, vít hai chân lên, hoàn toàn không coi vào đâu Bên cạnh, lăng thần hơi mỉm cười, vẻ mặt như đã đỉnh liệu trước Câu ở tiền thế sớm đã biết rồi Bình thường lúc nhàn rồi không có gì làm thường cùng lăng thần Lăng kiếm chơi trò chữ nghĩa đã nhắc tới Chỉ có điều lăng thiên không ngờ rằng trên thế giới này lại có người sử dụng câu đối này Hơn nữa không ngờ còn trở thành một câu đối tuyệt hay Lăng Thần trong lòng biết tới mấy đáp án hay, cớ sao lại không cười thầm? Chỉ có Ngọc Băng Nhan là nhíu mày, mặt đầy vẻ trầm tư, hiển nhiên đang khổ sở suy nghĩ. Ngọc Bang nan tự phụ là tài nữ, há có thể cam tâm bị câu đôi này làm khó. Trong cực nhạt các vang lên tiếng cười khẽ, một người trầm trầm nói: "Câu đối này tuy khó đối, nhưng cũng không tính là tuyệt đối." Bản công tử năm trước du lịch khắp nơi đi qua một ngôi chùa tên gọi là Đại Phật Nhân quá Đại Phật tự, tự Phật đại quá nhân Không biết có thể miễn cưỡng đối được không Người nói chính là Tây Môn Thanh Chỉ thấy hắn trường sam phất phơ Xài bước ra khỏi cửa Miệng treo một nụ cười kiêu căng Hiển nhiên đang cực kỳ hài lòng với câu đối của mình mọi người cúi đầu trầm tư chỉ cảm thấy câu đối này có thể coi là đối khá chuẩn không khỏi có người bật cười phì một tiếng chế xếu truyền tới một người lạnh lùng nói đây mà cũng tính là đối được ạ đúng là nực cười tây môn thanh sắc mặt trầm xuống chừng mắt lên lạnh lùng nói nhưng không biết tắc hạ có câu đối hay nào không hắn thấy người này chính là từ thiên mộng cắt của ngọc gia bước ra Liền cố gắng đè nén lửa sận trong lòng. Không dám lập tức phát tác. Lăng Thiên và Lăng Thần nhìn nhau đều thấy được nét cười trong mắt đối phương. Người vừa nói chính là Lăng Trì. Lăng Thiên đoán rằng tên gia hỏa này sẽ rất dễ bị kích động quả nhiên không ngoài sở liệu. Chỉ nghe thấy Lăng Trì dương dương đắc ý nói. Hiện xuất đa phúc địa, địa phúc đa xuất hiền. Ha, ha thế nào? Mọi người ngấm nghĩ thật kỹ. Không khỏi đồng thanh khen hay. Hạ liên này bất kể là đối nghĩa hay dùng từ đều chuẩn hơi nhiều so với vế đối của Tây Môn Thanh. Đặc biệt là ý vị trong đó càng ăn khớp với thượng liên. So với câu mà Tây Môn Thanh đối thì cao hơn mấy bậc. Ngọc Bang Nhan đột nhiên a một tiếng buột miệng nói. Có rồi. Nàng vừa rồi nhíu mày suy nghĩ. Không hề biết gì tới động bên ngoài. Hương Mai Ngọc Hàn Hiên. Hiên Hàn Ngọc Mai Hương. Mọi người lại ngây người, không khỏi một lần nữa đồng thành khen hay Không ngờ tuyệt sắc Mỹ nữ hiểu điều này lại tài hoa như vậy Chỉ là câu đối này tuy hay Nhưng vẫn kém câu hiền xuất đa phúc địa Địa phúc đa xuất hiền mà lăng chỉ có được từ chỗ lăng thiên Tây môn khánh hừ một tiếng, hai bận bị kém người khác Tự cảm thấy rất mất mặt, vội vàng vãn hồi thế cục, nói bản công tử hôm nay rất có cảm xúc với nhãn văn hội ngay tại chỗ ra một câu đối nay nói ra để xin ý kiến của các vị hiền tài tái thi đài tái thi tài tái thi đài thượng tái thi tài thi tài tuyệt thí thi tài tuyệt thí không biết vị nào có thể đối ra được hạ liên tây môn thanh đứng ở giữa trường nhìn về phía mỗi một toàn lâu các sau cùng dừng lại ở thiên hương các nơi lăng thiên đang ngồi Miệng treo một nụ cười gây hấn, nhìn về phía Lăng Thiên. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra thượng liên này của Tây Môn Thanh Chính là dùng để làm nhục Lăng Thiên. Chuyện liên quan đến lưỡng đại thế gia, ai dám nhiều lời. Mà đám người ngọc mãn thiên toàn là võ phu thô lỗ, ngay cả nhận biết chữ viết tên mình còn khó thì sao có thể giúp đỡ. Và lại tần đại tiên sinh và mạnh ly ca, người có thể trợ giúp cho Lăng Thiên đều đã nhận là nhân viên bình phẩm. Trong nhất thời mọi người đều nhao nhao suy đoán. Xem ra lần này Lăng Thiên sẽ bị xấu mặt rồi. Không ít người trong mắt hiện lên vẻ vui mừng trước tai họa của người khác. Trong húc nhật các tiêu nhàn tuyết nhíu chặt mày trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ lo lắng. Ánh mắt ngạo mạo của Tây Môn Thanh như cười mà như không cười nhìn Lăng Thiên. Vừa nhìn đến hai vị tuyệt thế mỹ nữ là Lăng Thần và Ngọc Băng Nhăn. Trong mắt không khỏi bùng lên dị quang. Đầy vẻ kinh ngạc và ái mộ Cuối cùng cũng hiểu lý do mà tiểu đệ Tây Môn Dương phải chết Mỹ nữ như thế này, ai mà không muốn đưa vào trong phòng của mình chứ Chương 253 Câu đối tuyệt vời xuất hiện Lăng Thiên trong mắt lóe sáng, nói Thần nhi, mùi tới áp chế sự kiêu ngạo của hắn đi Lăng thần dạ một tiếng Đứng dậy Nhìn về phía Tây Môn Thanh trong mắt xinh đẹp không khỏi lộ ra vẻ kinh thường dạng người này xứng với cái danh tài tử sao môi hồng hé mở lăng thần không thèm nhìn thẳng vào tây môn thanh ngạo nghễ ngâm trầm chậm thái vân thiên thái vân gian thái vân thiên thượng thái vân gian vân thiên vĩnh cửu vân gian vĩnh cửu hạ liên vừa được nói ra cả trường trở nên tính mịt câu đối này không những đối thích hợp mà còn kiêm cả ý cảnh sâu xa Nếu so sánh thì ngay cả vế trên cũng không thể sánh bằng Chỗ khó nhất chính là Câu đối này thực sự là tuyệt đối Thượng liên Tây Môn Thanh hao tổn tâm huyết lắm mới nghĩ ra được Bản thân cũng chưa chắc đối được Người trong trường Ai cũng hiểu đạo lý này Cho nên sao không kinh ngạc Một lát sau tiếng khen hay vang lên khắp nơi kéo dài mãi không thôi Tây Môn Thanh sòe quạt xíp trong tay Khẽ phe phẩy hai cái. Lộ ra phong độ thanh thoát. Khóe miệng nở nụ cười un nhu u nhã. Nhìn lăng thần. Cao giọng khen ngợi. Đối rất hay, đúng là rất chuẩn. Tài hoa của cô nương thực sự khiến Tây Môn Thanh được mở rộng tầm mắt. Câu đối này thực sự vô cùng tuyệt vời. Tây Môn Thanh cam bái hạ phong, không biết phương danh của tiểu thư xưng hô thế nào. Với tài hoa tuyệt thế của cô nương, chắc rằng sớm đã vang danh thừa thiên. Lăng thần lạnh lùng nói Liệt danh của tiểu nữ không đáng để nhắc đến Còn tài hoa tuyệt thế gì đó càng không dám nói đến Câu đối dễ như vậy thì có tài hoa gì chứ Tây môn công tử quá khen rồi Lời này của lăng thần này tuy là lời nói khiêm tốn Kỳ thật căn bản là đang nhắm vào Tây môn thanh Rõ ràng đang châm biếm hắn không có trình độ Ra một câu đối chẳng có chút khó khăn Hiển nhiên bản thân không hề có chân tài thực học, chỉ là hạng mua danh cầu lợi. Lăng thần căm tức Tây Môn Thanh đã châm chọc lăng thiên. Trong lòng sớm đã chán rét hắn đến cực điểm, cho nên nói năng không chút khách khí. Lời này vừa được nói ra cả trường xôn sao. Ý của lăng thần vốn là muốn sỉ nhục Tây Môn Thanh, nhưng lời nói vừa rồi lại đã đắc tội với tất cả mọi người trong trường. Mọi người đều cảm thấy lời của nữ tử tuyệt sắc này hơi quá khoa trương Câu đối mà vừa rồi Tây Môn Thanh nói ra Mọi người đã dùng hết sức lực Vắt ấp suy nghĩ nhưng thượng y E Nơ! Thực sự là quá khó Có xưng là tuyệt đối cũng không phải quá nữ tử này đột nhiên có sở đắc Đối được vế trên thì cũng thôi đi Không ngờ còn nói là quá dễ Ý tứ của lời này chẳng phải là nói một ngàn người có mặt ở đây không bằng hạng đàn bài như nàng ta sao. Vốn với trí tuệ của lăng thân sẽ không thất sách thất ngôn như vậy. Nhưng lúc trước Tây Môn Thanh lại cứ chĩa mũi nhọn vào lăng thiên. Đã phạm phải đại kỵ của lăng thần. cách vẩy ngược của lăng thiên đương nhiên là lăng thần mà cách vẩy ngược của lăng thân tất nhiên cũng chính là lăng thiên. Nói đi nói lại, với tài hoa của lăng thần mà luận câu nói vừa rồi không tính là thái quá Tây môn thanh sắc mặt lập tức tái xanh, gấp quạt lại, lạnh lùng nói Lời này của cô nương khẩu khí không khỏi hơi quá đáng đó Cho dù cô nương có thể đối được một câu chẳng lẽ có thể xem thường quần anh trong thiên hạ ư Đây chính là thái độ của lăng gia danh chấn thừa thiên đối với thiên hạ quần anh ư Lăng thiên lạnh lùng nói Lời này của ngươi chẳng khác nào đánh sắm, một câu đối của nữ tử thôi mà kéo cả thiên hạ anh hùng vào. Tây môn công tử thật là biết pha trò. huống chi câu đối vô cùng nông cạn như thế này mà lại có người khen luôn miệng. Còn tử khoe khoang là tuyệt đối. đợi khi có người đối được thì xấu hổ thành tức giận. Chẳng lẽ đây chính là khí độ của người được gọi là thiên hạ anh kiệt. Là gia giáo của thế gia như Tây môn thế gia. Là truyền thống tốt đẹp của Tây môn thế gia Là phong thái của người được gọi là đương kim đệ nhất tài tử ư Ta nhổ vào Thật đúng là không biết xấu hổ cực kỳ bị ổi. Lời này sắc bén cay nghiệt Không để cho Tây môn thanh danh mãn thiên hạ và Tây môn thế gia một chút mặt mũi nào Sự khinh miệt mỉa mai và coi thường trong lời nói vô cùng rõ ràng như sợ người ta không nghe ra Tây môn thanh không nén nổi giận dữ quay đầu lại hung hăng nói Lăng công tử đã nói như vậy Chắc là tài hoa hơn người thiên hạ vô song ư Tây môn thanh thật muốn thỉnh giáo một phen Lăng thiên kịp mũi một cái Kinh thường nói Thiên hạ vô song thì chưa biết Có điều câu đối của loại trẻ con 3 tuổi như ngươi Bản công tử có thể đối được Tây môn thanh hung hăng chừng mắt nhìn hắn Trong mặt đỏ như máu Phong độ nho nhã lúc trước đã không còn sót lại chút gì Nhiến sang nhiến lời gắn từng chữ. Nguyện nghe cao luận. Thượng liên này vốn là tây môn thanh ngẫu nhiên có được. Hắn nhiều lần vắt ấp suy nghĩ nhưng vẫn chưa đối ra được. Hắn tự cảm thấy thượng liên mà mình không thể đối được thì tất nhiên là thiên cổ tuyệt cú. Nhất định có thể làm khó tất cả anh kiệt. Khiến bản thân được nổi bật trước mặt anh tài thiên hạ. Không ngờ lăng phủ tùy tiện phái ra một thiếu nữ liền dễ dàng đối được. Tiếp theo lại bị lăng thiên châm biếm là không đáng một xu Tây môn thanh có tu sướng tốt đến mấy cuối cùng cũng không thể nhịn nổi. Cơ hồ hồ như phát cuồng. Nào còn để ý tới phong độ gì đó. Loại câu đối như thế này. Có thể đối được một câu đắc là khó lắm rồi. Bắt tìm một câu khác để đối. Căn bản chính là làm khó người ta. Nhưng Tây môn thanh muốn lấy lại thể diện nên cũng chẳng thèm để ý đến điều này. Lăng thiên cười to một tiếng, nói Làm một câu đối khác ư, có gì khó đâu Ngươi nghe cho rõ nhé, hạ liên của ta là Thính vũ các, thính vũ lạc, thính vũ các trung, thính vũ lạc, vũ các tam canh, vũ lạc tam canh Thế nào, tây môn thanh sắc mặt trắng bệnh, lão đảo muốn ngã Thì ra, câu đối của lăng thiên so với của lăng thần thì còn cao hơn một bậc. Tái thi đài Thái thi tài chính là nơi trốn cụ thể Còn Thái Vân Thiên Thái Vân Gian Trung Quy là vật hư ảo Nếu nói về vế đối thì hợp Nhưng nếu nghiền ngấm sâu hơn Thủy Trung Thính Vũ Các Thính Vũ Lạc mà Lăng Thiên đối vẫn cao hơn một bậc Lăng Thiên cười hắc hắc Nếu không vừa lòng, ngươi nghe thêm nhé Độc Thư Đình, Độc Thư Thanh, Độc Thư Đình Trung, Độc Thư Thanh, Thư Đình Thiên Cổ, Thư Thanh Thiên Cổ Thế nào? Thường tuyết lính Thường tuyết cảnh Thường tuyết lính đầu thường tuyết cảnh Tuyết lính vạn niên Tuyết cảnh vạn niên ha ha ha. Thế nào Có được thi đố không Tây môn khánh sắc mặt trắng bịch Không nói lên lời Khóe miệng lăng thiên lộ ra nổ cười trào lồng Nói Tây môn công tử Tại hạ có một câu đối Cũng muốn múa xì qua mắt thở một phen Tây môn thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi Hắn rất tự tin vào văn tài của mình Nghĩ chắc sẽ không xấu mặt Bình tĩnh nói Xin thỉnh giáo Lăng thiên mỉm cười nói Câu đối này rất đơn giản Công tử tất nhiên có thể đối thượng liên của ta là Thính vũ Tạ Thính vũ tố Thính vũ Tạ Trung thính vũ tố Tây môn thanh lại biến sắc Lăng thiên không ngờ lại lấy câu đối trước để làm khó mình Lúc trước Lăng thiên đã đối liền ba câu Hiện tại lại dùng bố cục này để làm khó mình. Nhưng mình ngay cả mổ câu cũng đối không nổi. Cả trường lại một lần nữa xôn xao. Phải biết câu đối tái thi đài. Tái thi tài mà Tây Môn Thanh đưa ra làm khó mọi người không hề quá phận. Nhưng hắn không ngờ cũng không đối được. Điều này cực kỳ không thỏa đáng. Tây Môn Thanh cũng coi như có chút tài ứng phó. Sắc mặt trong nháy mặt đã khôi phục lại được vẻ bình tĩnh. Cái này gọi là ra câu đối thì dễ, đối lại thì khó. Lăng Hương tự thị tài cao. Chỉ là đã đối mấy câu rồi. Có đối thêm nữa cũng vô ích. Hà tất phải mãi câu nể ở câu đối này nữa. Lời nói tuy tự thị là hoàn hảo. Nhưng người trong trường lại chẳng phải là kẻ ngốc. Biết rõ Tây Môn Thanh không thể ứng đối. Cho nên mới ra hạ sách này. Lăng Thiên Hắc Hắc cười lạnh. Thì ra Tây Môn Huyên không ngờ lại khinh thường không thèm đối. Quả nhiên Cao Minh, không thèm là đệ nhất tài tử của Tây Môn thế ra. Ở bên cạnh, sớm đã có mấy lão nho sinh dùng nét chữ rồng bay phượng múa chép lại mấy câu đối vừa rồi của Lăng Thiên. Mấy người vây thành một vòng, ngâm nga cân nhắc từng chữ. Càng nhìn càng thấy mấy hạ liên này của Lăng Thiên đều vô cùng tuyệt diệu. Bất cứ một câu nào cũng phối hợp với thượng liên một cách châu liên bích hợp Thiên ý vô phùng Quả thật là bút tích của thần Không khỏi tán thưởng không thôi Không ngờ lăng thiên luôn nổi tiếng với cái xanh hoàn khố lại hung hoài cẩm tú như vậy Tiêu nhạn tuyết nhìn lăng thiên phong thần tuấn lãng ở trong trường Không khỏi ra sức rủi mắt Đây, đây là đệ nhất hoàn khố của thừa thiên ư Ở mặt bắc trong thiên tuyệt các một tiếu niên áo trắng mi thanh mục tú đang khẽ ngâm nga hạ liên mà vừa rồi lăng thiên đã đối không khỏi hít sâu một hơi viết ra một hạ liên quan thương hải quan thương tùng quan thương hải lý quan thương tùng thương hải vạn niên thương tùng vạn niên rồi lại chầm chậm lắc đầu vo tờ giấy trắng tinh lại thành một nắm trên mặt lộ ra thần sắc tự thẹn không bằng bình tâm mà luận Quan Thương Hải. Quan Thương Tùng này cũng coi như là đối khá chuẩn. Chính là một tác phẩm thượng gia Nhưng so với câu đối của Lăng Thiên thì vẫn còn kém xa. Lăng Thiên cười mỉm quay đầu lại cao giọng nói. Tiên sinh đổ để không làm xấu mặt người chứ. Tần Đại Tiên sinh vuốt sâu, mặt vui như nở hoa, gật đầu liên hồi. Một câu này của Lăng Thiên cũng đem ánh mắt của mấy vị đại nho trong trường chuyển về phía Tần Đại Tiên sinh. Ai ai trong mặt cũng sổ lên vẻ hâm mộ. Nhao nhao tiến lên trước chúc mừng tần tiên sinh lại có thêm một cao đồ Tần đại tiên sinh trong miệng thì liên hồi nói lời khiêm tốn. Nói nào là liệt độ tuổi trẻ vô chi. Nào đã có thành tựu gì đâu. Thật là không hiểu chuyện. Trong trường hợp này không ngờ lại không có lễ số như vậy. Quay về nhất định sẽ trách phạt thật nghiêm. Lời này khiến các vị đại nho trong lòng đều khinh thường. Nhìn bộ dạng miệng ngoác đến tận mang tai của lão gia hỏa này Quay về mà nỡ trách phạt tên đệ tử đã làm dạng danh mình như vậy mới là lạ Tài hoa thế này mà kêu là tuổi trẻ vô tri ư thật là nực cười Có điều có đồ để thế này chẳng trách tần đại tiên sinh có thể yên lòng như vậy Đặc biệt là lăng thiên ở ngay trước mặt tất cả mọi người gọi tần đại tiên sinh là sư phụ Tuy có hơi có chút hoa trương thất lễ Nhưng các vị đại nho có mặt ở đây đều khao khát để tử của mình có thể khoa trương như vậy một hồi. Để cho cái mặt già nua của mình được rạng rỡ thêm mấy phần. Tây môn thanh lúc này sớm đã hẩn lăng thiên muốn chết trên khuôn mặt miễn cứng nở ra một nụ cười. Lăng công tử quả nhiên tài hoa hơn người, tây môn thanh cực kỳ bội phục. Lời này vừa ra khỏi miệng, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Lăng thiên thở ở nói. Không dám. Không dám, ta biết vừa rồi Tây môn công tử chỉ là hạ thủ lưu tình mà thôi. Căn bản khinh thường không thèm đối loại câu đối mà có thể đối ra nhiều loại hạ liên như vậy. Tại hạ vừa rồi chẳng qua là may mắn qua cửa mà thôi, trong lòng thực sự là vô cùng hoảng hốt. Lời này vừa được nói ra trên mặt Tây môn thanh lập tức trở nên trong thiên mộng các, ngọc mãn thiên hét lên một tiếng. Thơ hay, thơ hay, quả nhiên là thơ hay. Rồi túm một miếng sườn lớn trong khay để trước mặt, gặm một cái, miệng đầy mỡ. Chương 254 Làm khó Tây Môn đây là thơ á. Mọi người không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Đều nhìn không được mà cười trộm trong lòng. Nhưng vẫn có mấy tiếng cười đã bật ra thành tiếng. Ngọc băng nhanh dậm chân, vừa tức giận vừa xấu hổ. Tam thúc ơi! Lão nhân ra người không hiểu thì đừng nói linh tinh chứ Đây là câu đối có quan hệ gì với thơ đâu Cái gì mà thơ hay chứ Lăng thiên cuối cùng cũng không nhìn được cười Quay đầu lại nói Tây môn tông tử hoan đã Tây môn thanh sắc mặt ảm đảm Đứng trên đài mà cả người cảm thấy không thoải mái Vốn muốn quay về cực nhạc cắt nhưng lại bị lăng thiên gọi lại Không khỏi quay đầu lại Cười miễn cứng Không biết Lăng công tử còn có gì chỉ giáo. Lăng thiên cười ha ha, nói. Vừa rồi công tử không thèm đối thượng liên của ta. Quả thật là câu đối trước có quá nhiều loại câu đối có thể đối. Cự tuyệt cũng không sao cả. Có điều xin Tây Môn công tử đối một câu đối khác của ta. Thế nào? Mọi người nghe vậy đều nhao nhao khen hay. Trong lòng đều hiểu rất rõ. Xem ra hôm nay Lăng Thiên và Tây Môn Thanh hai người nhất định là đối đầu với nhau rồi Không biết hắn sẽ ra câu đối cổ quái nào để làm khó Tây Môn Thanh đây Tây Môn Thanh tinh thần chấn động Tự tin chỉ cần không phải là câu tuyệt đối vừa rồi thì không thể làm khó được mình Quyết tâm phải lấy lại thể diện ở câu này Cố lấy lại 12 phần tinh thần Nói Xin Lăng Công Tử ra thượng liên Tây Môn Thanh rửa tai lắng nghe Hắn không ngờ lại bày ra bộ dạng sẵn sàng đón địch Lăng Thiên mỉm cười, nói Tại hạ tài học thô Thiển nên ra một câu đối ngắn Thượng liên của ta là Tam Quang Nhật Nguyệt Tinh Dưới tình huống cấp bách Lăng Thiên cũng không nghĩ ra được câu đối nào hay Câu này là thích hợp nhất Xem ra tất nhiên là không làm khó được Tây Môn Công Tử <cười> Mọi người nghe thấy câu đối này đều cảm thấy lời ít mà ý nhiều giống như là rất tầm thường không có gì quá khó nhưng ngẫm nghĩ tử tế lại đột nhiên phát hiện câu thượng liên này có chỗ không tầm thường không khỏi mặt ai cũng biến sắc cúi đầu trầm tư mỗi người sau khi suy nghĩ một hồi đều hít sâu một hơi lạnh chỉ là một câu đối năm chữ không ngờ lại khó đối lại như vậy vì từ chỉ số lượng trong câu đối nhất định phải dùng từ chỉ số lượng để đối Thượng Liên đã có tâm Vậy thì Hạ Liên không được có nữa Nhưng ba chữ nhật nguyệt tinh đằng sau đều là sự vật đơn độc Vép lại với nhau vừa hay hợp xưng là tam quang Điều này tạo thành Hạ Liên bất luận là dùng số từ nào để đối cũng không thể nhiều hơn ba chữ Mà phải ít hơn Quả thật là khó khăn vô cùng huống chi, nhật nguyệt tinh vừa hay là tên của ba khối đại lục đương kim thiên hạ Tây môn thanh tâm niệm xoay chuyển như điện câu duy nhất nghĩ ra để đối tựa hộ như phải là tam tài thiên địa nhân Nhưng thượng liên của đối phương đã lấy chữ tam rồi, vậy thì mình đối là tam tài thiên địa nhân hiển nhiên không thích hợp Nhưng dùng cách khác thì tuyệt không hợp lý, không khỏi nhíu chặt mày, rơi vào trong tình trạng suy nghĩ khổ sở Trong chốc lát, trong minh nhiên lại một lần nữa rơi vào trong khoảng lặng Chỉ có tiếng nhai nhóp nhép của Ngọc Tam ra là đặc biệt rõ ràng Hơn một ngàn người đồng thời rơi vào trầm tư Mấy vị đại nho bác học đặc biệt dùng tâm Ai ai cũng vút sâu đi tới đi lui Mặt đầy sầu khổ Đám người mình cùng tề danh với tần đại tiên sinh Hôm nay bởi vì Duyên Cố Lăng Thiên là đệ tử đắc ý của tần đại tiên sinh Vô hình chung đã bị đem ra so sánh Nếu ngay cả vế đối mà đệ tử của hắn đưa ra cũng không đối được Vậy thì thực sự là quá mất mặt Tuy thượng liên của lăng thiên đưa ra để tây môn thanh đối Nhưng các vị lão phu tử lại đều đem thượng liên này ra để so tài giữa mình là tần đại tiên sinh Cho nên đều hết sức cố gắng suy nghĩ Một lát sau, một lão nho sinh dâu đắt bạc ngán ngầm lắc đầu thở dài một tiếng Nói Đối không ra, đối không ra Thật sự là hậu sinh khả ý Câu đối ngắn chỉ có 5 chữ thế này mà không ngờ lại khó như vậy Quả nhiên là ra câu đối thì dễ Đối lại thì khó Thật sự là tuyệt đối Lời này vừa được nói ra Lập tức cả lâu đều là tiếng thở dài Tần đại tiên sinh tự mình cũng đối không được Tuy cũng lắc đầu thở dài Nhưng thần thái trên mặt lại rất phấn khởi Chẳng có chút chán nản nào Mắt thấy câu thượng liên của đệ tử mình đưa ra đã làm khó sửa thiên hạ quần anh Tần đại tiên sinh trong lòng sớm đã kiêu ngạo tới mức muốn lớn tiếng ca hát Bỗng dưng cảm thấy cả cuộc đời của mình Không ngờ vào thời khắc này đã chân chính đạt được cảnh giới đỉnh phong mà mình đã tha thiết mong bấy lâu Lão đắc ý nhìn mấy lão nho sinh cả đời luôn tranh đấu với mình trong bụng vô cùng thống khoái Hắc hắc đây chính là đệ tử đắc ý của lão phu đó Thế nào, phục rồi chứ Tây môn thanh sắc mặt càng lúc càng khó coi khuôn mắt trắng non dần dần căng máu như mặt lợn Mồ hôi trên đầu túa ra Rơi xuống như mưa rào Lăng thiên cười ha ha Phong thái nhàn nhã, nói Tây môn công tử cứ từ từ suy nghĩ đi nhé Không gấp đâu bản công tử trước tiên đi về ngủ một giấc đá Ha ha ha, chậm đã Chán Tây môn thanh nổi đầy gân xanh Thượng liên này của ngươi lấy số 3 làm yêu cầu Rõ ràng là làm khó người ta Rõ ràng là câu đối không thể đối được Ta đối không ra Nhưng ta tuyệt đối không tin có người có thể đối được Lời này vừa được nói ra Ngàn người trong trường có không ít người khẽ gật đầu Hiển nhiên có chút tán đồng với lời nói của Tây Môn Thanh Kỳ thật không chỉ có Tây Môn Thanh có suy nghĩ này Sau khi chân chính hiểu được độ khó của câu đối đó Không ít người đều có cách nghĩ này Chỉ có điều là không ai dám lớn tiếng nói ra miệng như Tây Môn Thanh mà thôi Ha ha ha thật là nực cười Lăng thiên ha ha cười lớn, biếu môi, nói Vạn vật trên thế gian có âm tất có xương, có thiên tất có địa Phàm là có thượng liên tất phải có hạ liên ngươi đối không dược thì là ngươi tài học hô thiện Nhưng ngươi dám cuồng ngôn nói không có ai đối được Tây môn công tử hình như quá coi thường thiên hạ quần anh rồi đó Tây môn thanh thấy hắn lấy câu chỉ trích lúc trước của mình sao lại nguyên bản để nói mình Đầy ý vị châm biếm Không khỏi đỏ mặt Cực kỳ thảm hại Hét lên Ta không tin có người có thể đối được với thượng liên này Nếu có thì sao Lăng thiên âm trầm nói Nếu là lăng công tử ngươi có thể đối ra được hạ liên Tây môn thanh đành cam bái hạ phong về khoản câu đối Cả đời này không dám khoe khoang về học vẫn câu đối nữa Lời này của Tây môn thanh rất xảo quyệt Đầu tiên hắn muốn khóa mục tiêu lên trên một mình lăng thiên Ý là chỉ có lăng thiên đối ra thì mới giữ lời Những người khác bất kể là ai đối ra đều không có liên quan gì đến lăng thiên Thứ hai chính là nói mình chỉ tam bái hạ phong về phương diện câu đối. Từ giờ không dám khoe khoang nữa. Nhưng không nói đến những phương diện khác. Không dám khoe khoang học vấn về câu đối. Nhưng vẫn có thể khoe khoang về thi từ ca phú, cầm kỳ thi họa mà. Điều này đối với hắn thì không có nhiều tổn thất lớn cho lắm. huống chi câu tuyệt đối lúc trước đã làm hắn mất mặt lắm rồi. Cho dù có tụ hội liên đối gì đó nữa. Tây Môn Thanh chắc gì đã có mặt mũi đến tham dự Vẫn là câu nói đó Đại đa số người có mặt trong trường ngày hôm nay đều không phải kẻ ngốc Đều nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của Tây Môn Thanh Nhất thời tiếng huyết sáo vang lên khắp nơi Mọi người đều vô cùng khinh thường sự vô sỉ của người này Tây Môn Thanh sắc mắt xanh xanh rồi lại trắng trắng Đối với thanh âm châm biếm coi như không nghe thấy Hắn tự cảm thấy còn có một bụng tài hoa còn chưa thi triển, sao có thể nhận thua chứ? Lăng thiên cười lạnh. Cũng không so đó với Tây Môn Thanh nữa. Quả thật đã hết lòng kiên nhẫn đối với sự vô sỉ của tên này rồi. Vậy ngươi nghe cho ký đây, hạ liên của ta là. Mọi người lập tức vỉnh tay, chỉ nghe thấy Lăng thiên kéo dài giọng ngâm từng chữ. Tứ thi phong nhã tụng Tam quang nhật nguyệt tinh tứ thi phong nhã tụng Đầu tiên trong trường là một khoảng trầm mặc ngắn ngủi Sau đó thì lập tức vang lên tiếng hoan hô như sấm động Thiên tinh đại lục này cũng có lưu truyền thi ginh Mọi người đều biết Thi ginh phân ra là phong, nhã tụng ba loại chính Nhưng nhã lại phân thành đại nhã và tiểu nhã Cho nên nói tứ thi là không không chỉ vế đối rất chuẩn Châu Liên bích hợp Còn phối hợp rất hay đối với bầu không khí trong trường Quả nhiên là diệu đối Tây môn thanh sắc mặt xám xịt, từ trước đến nay, hắn từ phụ học thức, văn tài hơn người, chưa từng gặp đối thủ. Nhưng sự kiêu ngạo được trường kỳ bồi dưỡng không ngờ hôm nay lại bị lăng thiên đả kích đến tan tác tơi bời. Nhất thời không khỏi vô cùng chán nản Trong bình thẩm, một vị đại nho tóc trắng, lớn tuổi nhất bước ra, đôi mắt già nua nhìn lăng thiên, khen ngợi. Lăng công tử thực sự là tài năng ngút trời. Tân huyên có huyên để thế như ngươi cả đời này không còn gì phải hối tiếc Hai mắt của tần đại tiên sinh hít lại thành một đường vuốt sâu nhìn lăng thiên trên mặt đầy vẻ kiêu ngạo Tự cảm thấy mặt mình không chỉ có hào quang mà còn lại kim quang sáng chói. Lăng thiên cười ha ha, khiêm tốn nói Kỳ thật tam quang nhật nguyệt kinh này Cũng không phải chỉ có một vế hạ liên mà thôi Có rất nhiều vế hạ liên có thể đối được Ví dụ như Nhất Trần Phong Lôi Vũ, Lưỡng Triều Hương Để băng đều được cả Chỉ là các vị chưa ngấm nghĩ ký mà thôi Nếu có thời gian để cân nhắc tử tế tất nhiên có thể đối được Tam Quang Nhật Nguyệt Tinh, Nhất Trần Phong Lôi Vũ Tam Quang Nhật Nguyệt Tinh, Lưỡng Triều Hương Để băng Lão Nho sinh đó miệng ngâm nga mấy lần cảm thấy miệng đầy hương thơm cười ha ha Nói Quả nhiên là tài học ngút trời Quả nhiên là tài học ngút trời Lão hủ phục rồi, sau đó chạy về chỗ rồi ngồi xuống. Khi nhìn về phía lăng thiên, nhãn thần giống như đang nhìn một đứa cháu của mình, đầy vẻ khen ngợi. Lăng thiên lại cười nói, ngày trước ta cùng thầy tướng áo xanh diệp kinh trần tiền bối luận đàm. Người cũng có một câu đối, hơn nữa còn vô cùng tuyệt vời. Đó chính là lục mạch thốn quan xích. Tiền bối cũng từng nói cái đó gọi là ra câu đối thì dễ mà đối lại thì khó Thương liên tuy khó đối nhưng không phải là không thể đối Lời nói này của Lăng Thiên Chính là để giữ mặt mũi cho những đại văn nhân chịu nghèo khó cả đời chỉ để nghiên cứu học vẫn có mặt ở đây Phải biết thanh y tướng sĩ Diệp Kinh Trần danh Mãn Thiên Hạ Bối tiểu tử có lẽ không biết Nhưng nhân vật nhất lưu giống như tần đại tiên sinh thì đã nghe danh của hắn từ lâu. Nghe lăng thiên nhắc tới diệp khinh trần để cho chúng nhân hạ đài, ai ai trong lòng cũng cảm kích. Không khỏi thay đổi ấn tượng đối với hắn. Đều cảm thấy nhân vật như thế này. Không ngờ lại bị gọi là đệ nhất hoàn khố gì đó. Quả thực là người đời mắt mù hết rồi. Câu đối đối đến mức này thực sự đã không còn nửa điểm ý nghĩ để đối tiếp. Các vị bình thầm sau khi cùng nhau thương lượng đều quyết định lập tức tiến vào mục tiếp theo. thi thơ, các tài tử vốn đã bị lăng thiên đà kích đến mức tinh thần suy sụp giờ lập tức trở nên phấn chấn tinh thần. Ai ai cũng xoa xoa hai tay. Có điều lần này lại đổi mục tiêu. Từ Tây Môn Thanh đổi thành lăng thiên. mươi 255 Tam gia làm thơ vốn là các tài tử tới minh yên lâu. Một là để chứng tỏ tài năng trước mặt người khác Dương danh thiên hạ Tìm một chỗ tốt cho tương lai Hai là cũng bất bình với cái danh thiên hạ đệ nhất tài tử của Tây Môn Thanh Đặc biệt tới bắt bẻ làm phó hắn Nếu bản thân mình có thể làm phó thiên hạ đệ nhất tài tử Vậy thì đó là chuyện đáng vinh dự như thế nào Nhưng vạn lần không ngờ rằng Hôm nay vừa mở màn Trong môn đầu tiên là thi câu đối Tây Môn Thanh được xưng là thiên hạ đệ nhất tài tử không ngờ đã bại trận một cách thê thảm. Điều này khiến các tài tử nhận được sự cổ vũ rất lớn. Đồng thời cũng cảm thấy được sự cường đại của một tài tử khác, Lăng Thiên. Nhưng làm thơ đối với mọi người mà nói thì chính là sở trường, ai ai cũng đã có vài bài được nghĩ sắn trong đầu. Có người còn un lại những câu thơ tuyệt sai của mình trong đầu một vòng. Thầm suy nghĩ xem có câu nào phù hợp với thỉnh hội hôm nay không. Các bình thẩm viên nhìn bộ dạng hai tay xoa nhau của các tài tử. Không khỏi đều thầm thở dài. Biết rằng đám tiểu tử này khó tránh khỏi lại bị đả kịp mạnh hơn thêm một lần nữa. Học vẫn câu đối há chẳng phải chính là kỹ năng làm thơ cơ bản sao. Có thể trong nháy mắt đối ra được một câu đối hay. Hơn nữa không chỉ một câu. Vậy thì... Bản lính làm thơ còn đạt tới mức nào Các bình thẩm không hẹn mà cùng đem hy vọng ký thác lên người lăng thiên Vọng tên tiểu tử này có thể lại một lần nữa làm ra những câu thơ mà ai cũng thích Họ đã không còn để ý đến thắng bại của cuộc thi thơ lần này nữa rồi Một loạt thanh âm truyền tới Một cố mùi rượu đậm đặc cũng theo đó hùa tới Mọi người đều không khỏi nhíu mày Nhìn theo hướng mùi rượu Chỉ thấy Ngọc Tam gia đang hùng cứ ghế thủ tịch như Sơn Đại Vương. Sáu tên gia hỏa ăn mặc như thư sinh. Bộ dáng rất thoải mái đang ngồi siêu siêu vẹo vẹo trên ghế của mình. Trong đó có một tên chỉ khoảng 14-15 tuổi đang tay cầm chén rượu. Chơi phản tù tì cùng Ngọc Tam gia Thanh âm vang dội Ngọc Tam gia Người khác không dám làm gì nhưng tần đại tiên sinh thì không kiêng dè gì hắn. Hiện tại đang cử hành hội thơ. Tam gia ngươi có thể nhỏ tiếng một chút không? Nếu không để cố lâu chủ ship cho ngươi một cách bàn khác ở bên ngoài thế nào? Ngọc mãn thiên chừng đôi mắt châu. Hội thơ cái gì? Nghe đại ca ta nói. Tần đại tiên sinh ngài là cao nhân chân chính. Nhưng ngài cho dù là cao nhân thì cũng không thể cứ nhìn người khác qua khe cửa được. Ngọc mãn thiên ta cũng là người đọc sách. Ngọc gia ta là môn để dòng dõi nho học. Là hàn mặt thế ra Sao ta phải nhỏ tiếng Chẳng lẽ bảo ta không biết làm thơ à Quá xem thường người khác đó Bằng vào ngươi mà cũng đòi làm thơ Một thanh âm bay bổng truyền tới Thanh âm này lúc ẩn lúc hiện Không thể đoán được đột nhiên ở phía đông Rồi lại đột nhiên ở phía tây Với tu vi của Ngọc Mãn Thiên Không ngờ cũng nghe không ra phương vị cụ thể của người vừa nói Ngọc Mãn Thiên dẫn tím mặt đứng phát dậy, chửi to. Con rùa đen nào vừa nói đấy. Ánh đầy uy thế quét qua mặt từng người ở trong trường. Những người bị hắn nhìn đều cảm thấy cả người lạnh toát, khó chịu khôn tả. Thấy không có ai trả lời, Ngọc Mãn Thiên không khỏi giống to. Là con rùa đen nào nói lung tung đấy. Xung quanh vẫn im lặng, không có ai trả lời. Lăng Thiên nghe rất rõ ràng. Thanh âm này chính là của nữ tử Cải Nam Trăng Tin là Tiền Thủy Nhu mà ngày đó mình và Lăng Thần đã gặp Trong lòng không khỏi cũng kinh ngạc Thanh âm này vâng lên quá đột ngột Nói xong một câu thì liền vô thanh vô tức Lăng Thiên không ngờ cũng không phân biệt rõ ảo Ta rốt cuộc là ở hướng nào Ngọc Mãn Thiên nhìn một vòng Không có phát hiện gì Nhưng không ngồi về chỗ mà tóm lấy bầu rượu Bước về phía trước mấy bước nói thế nhân đều cho rằng tam gia ta không biết làm thơ chỉ là một người thô lỗ hôm nay tam gia sẽ biện minh chuyện này trước tiên ngay tại đương trường sáng tác một bài thơ cho các ngươi xem để thế nhân biết tam gia ta cũng rất nho nhã mọi người lập tức cứng họng ngọc băng nhan ở đằng sau lăng thiên thì không khỏi dầm chân mặt đầy tức giận vì tam gia này hôm nay sao vậy Sao lại giống như bị điên thế thúc mà biết làm thơ ư Lại còn nho nhã nữa Lăng thiên nhìn thấy lăng kiếm ở xa xa đang nháy mắt với mình Trong lòng đột nhiên hiểu ra Chắc chắn là mấy tên tiểu tử này ở đằng sau cổ động phá phách Suối bầy gây chuyện Tây môn thanh cười ha ha đứng ra giàn xíp Nói Mãn thiên tam gia tất nhiên là anh minh thần võ Võ công trác tuyệt Có điều ai cũng có sở trường sở đoản riêng. Loại chuyện ngâm thơ viết chữ như thế này vẫn là nên để đám văn nhân chúng ta làm. Tam gia chỉ cần bình phẩm là được. Lời này của tâm môn thanh không những toàn là hảo ý. Hơn nữa còn rõ ràng là đang vỗ mông ngựa Ngọc Mãn Thiên. Hơn nữa những lời này được nói ra đúng vào lúc Ngọc Mãn Thiên đang có chút lâm vào thế bí. Vừa hay nhắc cho Ngọc Mãn Thiên một lối thoát. Vốn là thập phần khéo léo Theo hắn nghĩ Ngọc Mãn Thiên là một người thô lỗ Sao biết thế nào là làm thơ Nhất định sẽ mượn câu nói của mình mà thừa cơ hạ đài Còn sẽ phi thường cảm kích mình Vậy thì mình tất nhiên có thể mượn cơ hội này để gây dựng quan hệ tốt với Ngọc gia Tây môn thanh trong bụng thì sung sướng Mặt cung dung cười u nhã chờ đợi Ngọc Mãn Thiên hướng tới mình cảm tạ nào ngờ ngọc mãn thiên chẳng thèm cảm kích ngược lại còn không thể nén được sần ngoác miệng chửi lớn ngươi tây môn tiểu vương bát đàn thằng danh con ngươi chẳng lẽ cũng cho rằng lão tử không biết làm thơ à tây môn thanh vỗ mông ngựa mà lại thành vỗ lên đùi ngựa không khỏi vô cùng xấu hổ thèm quá hóa sần nói vậy thì tuổi tam ra rồi phất tay áo trở về canh. Ngọc Tam ra giúp trường kiếm ra khỏi bao Mũi kiếm chỉ vào bóng lưng của Tây Môn Thanh đang rời đi Mọi người kinh hãi đều nghĩ ngươi cho dù không nhận ý tốt của người ta Vậy thì cũng không cần phải giúp kiếm giết người chứ Xoẹt xoẹt mấy tiếng Trong cực nhạc cắt của Tây Môn Thế Sa lập tức có 7-8 bóng người nhay ra Nhao nhao bảo vệ Tây Môn Thanh ở giữa Ai ai cũng cùng giúp kiếm ra khỏi vỏ Như gặp phải đại địch. Ngọc Mãn Thiên ha ha cười lớn Lão Tử đang làm thơ Sao lại không có quy củ như vậy Các ngươi định làm gì thế Muốn động thủ với Tam Gia à Rất hoan, nghênh. Mọi người chẳng biết nói gì Ngươi rút kiếm ra Không ngờ là muốn làm thơ Ngọc Tam Gia lại vung trường kiếm Giải dọng ngâm ra câu thơ đầu tiên của hắn Lão Tử thủ chung nhất bà kiếm Trong tay Lão Tử một thanh kiếm Lăng Thiên phục một tiếng Phun ra ngụm trà vừa uống vào miệng Chỉ nghe ngọc mãn thiên tinh thần phấn chấn ngâm ra câu tiếp theo Thế thượng hỗn đàn thiên bách vạn Trên đời hỗn đàn trăm nghìn thằng cách miệng nhỏ của ngọc băng nhan cười mài như không cười Vừa có chút tức giận, lại vừa có chút không nhìn được cười Còn các đại thế ra coi chuyện không liên quan đến mình thì cười vang Mấy vị bình thẩm đức cao vọng trọng thì mặt mày tức giận, dâu rung rung Ngọc mãn thiên quay người lại Vung ra kiếm quang đầy trời Tức giận chỉ vào tây môn thanh Hét lớn hai câu thơ cuối cùng Nha đồng lão tử tâm đầu hảo sát quang giá ta vương bát đàn Khiến cho lão tử đây tức giận Giết sạch những thằng rùa đen đó Sau đó thì dương dương đắc ý Đút kiếm vào vỏ Ngọc tam ra ngậm câu đầu Thế nào Mỗi câu đều đúng vần chứ Hay không Khen ta đi ta chịu được mà Cả một đám người ngã, ngựa đổ Bốp bốp bốp Tiếng vỗ tay vang lên Tiếp theo liền nghe thấy có người lớn tiếng khen Thơ hay thơ hay Tiếp theo là một tiếng cười lanh lành Chính là lăng trì Các vị đại nho quay sang nhìn nhau Trên đầu như đầy mây đen Đây cũng coi là thơ à Một tiếng cười chế nhạo vang lên Không ngờ lại có thế nơi Gơ, sơ, o, ràng trong trường Đang ầm ý tiếng cười Mọi người đều nghe rõ Người nói câu này chính là người vừa rồi đã cười nhạo ngọc mãn thiên Chỉ là thành âm của à vẫn ẩm hiện bất định Trong cả minh yên lâu Tuy không phải là đại hội võ lâm Nhưng cao thủ có mặt ở đây cực nhiều Cũng không thua kém loại cao thủ tuyệt đỉnh như lăng thần Lăng kiếm Nhưng không ai nghe ra người này rốt cuộc là giấu mình ở nơi nào Ngọc Tam ra hét lớn một tiếng Ai dám nói đây không được tính là thơ đứng ra đây tiếng nói như sấm sền lập tức tất cả mọi người lặng im hai mắt ngọc mãn thiên như chim ưng quét nhìn tứ phía rất rõ ràng vừa rồi ngọc mãn thiên cũng không nghe ra vị trí của người đó vào sát na thanh âm vừa vang lên ánh mắt của lăng thiên đã nhìn chằm chằm vào thiên nguyệt các quay đầu nhìn vào thiếu nữ đang đứng bên cạnh lạnh lùng nói gọi lâu chủ của các ngươi tới đây Thiếu nữ đó xạ một tiếng đi ra khỏi cửa Không lâu sau Cố tịch nhan vội vàng chạy tới Lăng thiên lạnh lùng nhìn ảo Một hồi lâu không nói gì Khiến cho cố tịch nhan cả người toát mồ hôi lạnh Lúc này mới hỏi Thiên nguyệt cắt là phân cho người nào Ta vì sao không biết có nhân vật như vậy Giá lâm minh yên lâu Cố tịch nhan quệt mồ hôi lạnh thấp giọng nói Xin công tử thứ tội Ngày đó tổng quản của hoàng thất đại nội tới đặt trước thiên hương các Nhưng nơi đó sớm đã có người khác đặt nên tiện thiếp đành Uyển chuyển từ chối Hắn cũng không cậy thế bắt nạp người chỉ đặt thiên nguyệt các cấp 1 Lăng thiên nhíu mày Chuyện này hắn sớm đã biết Vốn vì bên trong tất nhiên là hoàng tử hoặc công chúa của quốc gia nào đó Vậy thì mới hợp lý Nhưng thanh âm vừa rồi chính là của tiền thủy nhu Tiện Thủy Nhu đã có thể tùy tiện lên tiếng Chứng tỏ có thân phận cao nhất ở bên trong Thiên Nguyệt Các Lăng Thiên có thể khẳng định Bên trong không có người của Hoàng Thất Thừa Thiên Nếu như có, vậy thì mình không thể không nhận được tin tức Nếu là như vậy thì có vấn đề rồi Tiện Thủy Nhu này rốt cuộc là hạng nhân vật gì? Vì sao Hoàng Thất Thừa Thiên lại muốn lấy lòng ảo đi đặt trước Thiên Nguyệt Các? với cá tính bá đạo của hoàng thất thừa thiên không ngờ lại chịu hạ mình nhận thiên nguyệt các cấp 1 nguyên do có phải ờ không muốn tiết lộ thân phận không hơn nữa à có quan hệ gì với hoàng thất thừa thiên bên trong rốt cuộc có ẩm dấu biến cố gì mà mình vẫn chưa biết những điều này đều là vấn đề trầm ngâm một lát hỏi có biết bọn chúc tổng tổng có bao nhiêu người tới bên trong là ai phục vụ Có người của mình không? Cố tịch nhan thấp giọng nói Ban đầu có bốn người tới, sau đó có thêm ai không thì tiện thiếp không biết Tất cả đều đổi mũi lớn che khuất cả mặt Bọn họ cử tuyệt sự phục vụ của minh nhiên lâu Bên trong không có người của mình Hả? Mắt Lăng thiên hiếp lại chuyện này thật sự là rất cổ quái Xem ra mình phải tìm đại nội tổng quản long thiên hành nói chuyện rồi Lăng Thiên gọi Lăng Thần, ré vào tai nàng nói mấy câu Lăng Thần dạ một tiếng rồi đi ra Cố tịch Nhan im lặng đứng một chỗ Chỉ cảm thấy trên người Lăng Thiên phát khí tức càng làng càng âm sâm Khiến tim ảo không khỏi đập nhanh hơn Mồ hôi lạnh trên mặt cũng tí tách rơi xuống Bên ngoài không ngừng vang lên tiếng seo hò Hiển nhiên có vài vị tài tử có chân tài thực học đã đọc ra những sáng tác hay của mình Nhưng trong lòng Lăng Thiên lại không có nửa điểm hứng thú với cái văn hội này mươi 256 Do xét thiên nguyệt một Vừa rồi ở cửa minh yêu lâu gặp phải thần bí cao thủ Xuất hiện huyết sát các Diệt bại phi Còn có thế lực đặc biệt của tiền thủy nhu Nhưng người này đều vô thanh vô tức lẻn vào thừa thiên vào cùng một đoạn thời gian Nếu nói trong đó không có mưu đồ gì thì có đánh chết Lăng Thiên cũng không tin Vào thời điểm mưa gió sắp ập đến như thế này Sự can thiệp của các đại thế lực sớm đã nằm trong tính toán của Lăng Thiên Mà vấn đề chân chính chính là những thế lực vi diệu này tiến vào Thừa Thiên Lăng Thiên không ngờ lại không phát giác Chỉ có Diệp Bạch Phi là cứ đi tới đi lui chẳng kiêng dè gì Còn những sát thủ khác thì vô thanh vô tức lẻn vào Phải chăng còn có thế lực khác đang tiềm phục Điểm này không ngờ lại không có chút tin tức nào Tại Thừa Thiên, thế lực có thể hệ thống tình báo của Lăng Thiên không tra ra tin tức là rất ít. Ngoại trừ Dương Gia Gia thì chính là Hoàng Thất. Dương Gia gần đây thực lực đã bị áp chế, khiến cho hệ thống tình báo cũng bị sức mẻ rất nhiều. Cho nên hiện tại đã có thể xác định thế lực phía tiền thủy nhu chắc nằm dưới sự che chở của thế lực Hoàng Gia. Lần này bỗng nhiên có được tin tức, khiến Lăng Thiên trong lòng trở nên cảnh giác. Hắn tựa hồ như lờ mờ cảm thấy có một nguy cơ cực lớn đang đến gần. Ta tên là Lăng Thiên, mà ta cũng muốn Lăng Thiên lên cao tới tận trời. Sao có thể để ý đến gió mưa do trời giáng xuống, cứ để cho gió mưa chút xuống càng mãnh liệt thêm đi. Gió thơm ùa tới, Lăng Thần Phong thái dịu dàng nhẹ nhàng bước vào, ngồi xuống cạnh Lăng Thiên, khẽ gật đầu. Lăng Thiên hắng giọng, nhíu mày, nhìn cố tịch nhan trầm trầm nói: Cố lâu chủ chuyện này khiến ta rất không hài lòng Giọng nói của lăng thiên rất lạnh lùng Ngón tay lại khe khẽ gó lên mặt bàn Phát ra thanh âm lạc cạch theo tiết tấu Tựa hồ như đang gõ vào chỗ sâu nhất Bí ẩn nhất trong lòng cố tịch nhăn Chuyện này ta sớm đã nên nhận được tin tức Nhưng ngươi lại không nói gì Còn nữa, người trong các đại thế gia Ngươi chắc là biết rõ nhất Vậy mà vẫn không nói câu nào Cái này đã chứng tỏ điều gì? Ánh mắt sắc bén của lăng thiên nhìn thẳng vào mắt cố tịch nhăn tựa hộ như muốn nhìn vào sâu trong lòng ảo Ngươi vẫn chưa coi ta là chủ tử chân chính của ngươi Ngươi vẫn muốn dựa vào minh yên lâu của mình Như vậy thì không được Chuyện mà ta đã đồng ý làm thì nhất định sẽ làm được Nhưng ta lại rất chú trọng kỷ luật Ngươi chắc biết ta sẽ đối phó với người coi thường lăng thiên ta như thế nào Nếu thế lực mà không đoàn kết, ta sao có thể yên tâm? Nói như thế này đi, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm như thế nào? Ánh mắt của lăng thiên sắc như dao, lạnh lùng nói. Cố tịch nhan kinh hãi cả người lập tức đấm mồ hôi. bịch một tiếng quỳ xuống đất cả người run rẩy. Nói thật, à không hề lo lắng cho tính mạng của mình. Nhưng Lăng Thiên hiện tại đã trở thành hy vọng duy nhất đối với sự quật khởi của Thượng Quan Thế Gia. Nếu mất đi sự ủng hộ của Lăng Thiên Thượng Quan Thế Gia sẽ vĩnh viễn không có cơ hội quật khởi một lần nữa. Thậm chí kỳ hạn bị tiêu diệt còn ở ngay trước mắt. Lúc Lăng Gia đại thanh tẩy. Tuy là chuyện bí mật. Nhưng dẫn tới rất nhiều người chết. Chỉ cần là người có thế lực mạnh một chút đều không thể công tử. Ta tiện thiếp đáng chết. Cố tịch nhăn sắc mặt trắng xám, lắp bắp nói không thành câu. Lăng thiên lạnh lùng nhìn ảo, một lúc sau mới nói. Ngươi đứng dậy đi. Loại chuyện như thế này, ta không hy vọng còn có lần thứ hai. Chỉ có bốn chữ, hạ bất vi lệ. Lần sau không được tiếp diễn. Đa ta công tử đã khoan hồng đại lượng quyết sẽ không có lần sau. Cố tịch nhăn theo lời đứng dậy, mồ hôi lạnh trên trán vẫn không ngừng túa ra. Vừa rồi, Từ trong lời nói của Lăng Thiên Ảo nghe ra Lăng Thiên đã có quyết tâm muốn tiêu diệt Minh Yên lâu Loại khí tức cường liệt của cường giả thuận ta thì sống Nhịp ta thì chết đó Khiến Ảo cho tới tận bây giờ vẫn có sợ hãi trong lòng Đúng như Lăng Thiên đã nói chuyện ngày hôm nay nếu đổi lại là bản thân Ảo Cũng quyết không đồng ý dễ dàng bỏ qua Lăng Thiên hớp một ngụm trà nói một cách thờ ơ Bách túc chi trùng tử nhi bất cương Ý chỉ một thế gia hào tục Tuy đã suy bại nhưng vì thế lực lớn Cơ sở vững chắc Vẫn chưa đến mức hoàn toàn bị phá hủy Thượng quan thế gia nếm mật nằm gai Khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy Có lẽ không chỉ là một cái lầu này thôi Phải không? Ta muốn nghe lời nói thật Đương nhiên ngươi có quyền không nói thật Lăng thiên lúc trước sở dĩ bỏ qua cho à Chính là vì câu này Hắn biết trong tay cố tịch nhan nhất định có lực lượng bảo mệnh thuộc về bản thân à tồn tại. Có tịch nhan kinh doanh minh yên lâu đã nhiều năm có quan hệ với rất nhiều quan lại. Nếu nói cố tịch nhan không có an bài nhân thủ của mình ở bên trong, vậy thì lăng thiên ngược lại sẽ hoài nghi năng lực của cố tịch nhan. Mà cố lực lượng trong bóng tối này của cố tịch nhan vừa hay chính là lực lượng cần thiết nhất đối với lăng thiên lúc này. Cố tịch nhan lại túa mồ hôi. Chuyện này quả thực là thuộc hạ đáng chết Những chuyện này vẫn chưa kịp hồi báo với công tử Đích xác là có Lăng thiên phất tay, ngắt lời ở. những cái đó là chuyện của ngươi Ta không muốn biết Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết Lợi dụng tất cả những thế lực của ngươi Tra xét những tin tức mà người của ta không tra ra Ngươi chắc biết cái ta cần là những tin tức gì chứ Cố tịch nhan trong mắt lộ ra vẻ tự tin, trầm giọng nói. Thuốc hạ minh bạch. Tất nhiên gửi đến tin tức khiến công tử hài lòng. Lăng thiên phất tay, nói. Đi, đi, ta sẽ cho ngươi biết phương pháp liên hệ với ta. Tất cả mọi chuyện phải thông chi cho ta trong thời gian nhanh nhất. Biết rồi chứ? Tiếng ồn bên ngoài lại vang lên từng đợt, nhưng bỗng nhiên là tính lặng. Một giọng nói có vài phần điểu bộ ngâm dài. Tuyên cổ thiên địa linh khí trung nhu tế bá cuồng toàn vô bằng suy khởi tính thủy liên y ảnh diêu đồng tùng trúc bất khuất thanh. Đây là sáng sớm nay khi gió nhẹ khẽ thổi lên mặt. Tiểu sinh đột nhiên có cảm xúc. Làm ra một bài thơ. Xin các vị nhận xét. Cách mà bài thơ này miêu tả chính là gió trong khí tượng của đại tự nhiên. Nhưng chỗ xảo diệu nhất chính là cả bài không ngờ lại không xuất hơn. Íp. e Một chữ gió nào Nhưng mỗi câu đều ý vì tuyệt sai của gió ở bên trong Lăng thiên Lăng thần Ngọc Băng nhan ba vị đại hành gia thưởng thức ký càng thêm một chút Chỉ cảm thấy bài thơ này tuy không tính là thượng phẩm Hơn nữa ý cảnh cũng rõ ràng là chưa đủ Nhưng về tổng thể thì cũng tính là khá Có điều chỉ bằng vào bài thơ này mà muốn đoạt vị trí để nhất tài tử thì đừng mơ Quả nhiên, một lão nho sinh nhíu mày nói Bài thơ này của Tiểu hữu tuy miêu tả gió rất lâm ly Nhưng nghe thì vẫn còn phần điệu tựa hồ như còn đoạn dưới Các hạ sao không đọc ra hết cả bài thơ để mọi người cùng bình phẩm Thư sinh đó đỏ mặt cúi người nói Tiểu sinh vừa rồi là Linh Quang đột nhiên lóe sáng Mới làm ra được bốn câu này Sau đó thì nghĩ đi nghĩ lại Nhưng không thể nghĩ thêm gì được nữa Quả thật là vô cùng xấu hổ. Vị lão nho sinh đó gật đầu à một tiếng, không nói gì nữa. Tiếp theo lại có mấy vị thư sinh lần lượt ngâm ra những tác phẩm đắc ý của mình. Mặt đầy vẻ chờ mong được bình phẩm, nhưng sau đó thì đỏ mắt tía tay xấu hổ cúi đầu mà đi. Trong cực nhạc các vang lên một tiếng ho khan. Tây môn thanh tay cầm quạt xiếp bước ra. phói miệng mang theo một nổ cơ. u Vinh! Quy, quy, o, y, u, vinh, quy, quy, o Mắt hữu ý mà lại như vô ý nhìn về phía lăng thiên Lăng thiên cười ha ha thấp giọng nói với lưỡng nữ Tên gia hỏa này lại bước ra để phô trương rồi Thực sự là bội phục hắn, ra mặt sao lại có thể dày đến vậy chứ Vừa rồi đã bị bẽ mặt thế mà giờ vẫn còn dám bước ra Ngọc băng nhan cười xuyên, nói Thiên ca, Huyên lúc nào mới lên làm thơ vậy? Tiểu mũi luôn chờ mong đại tắc của Huyên đó Lăng thiên mỉm cười, đột nhiên thò tay ra bóp cái mũi thon nhỏ và thẳng tắp của nàng Ngọc đại tài nữ Vậy còn mũi thì sao? Mũi lúc nào mới lên làm thơ? Vì Huyên cũng luôn chờ mong đại tác của mũi đó Ngọc băng nhan bị hắn bóp mũi Lập tác không nói nên lời Lúc ta lúc túng đẩy cái tay đang tác quái của hắn ra Cái miệng nhỏ tức giận chu lên Lăng thần cười hi hi ôm nàng vào lòng Trừng mắt thì uy với lăng thiên Công tử không được khi phụ phụ nữ Lăng thiên ha ha cười lớn vuốt mặt lăng thần một cái rồi vé vào tai nàng Dùng thanh âm chỉ đủ để nàng nghe thấy Nói Nghe ta nói nè thần nhi ngoan Ta không khi phụ nhăn nhi nữa ta chỉ khi phụ nàng thôi. đợi tới đêm ta nhất định sẽ khi phụ nàng thật tốt. nói xong cười một tiếng kỳ quái. lăng thần lập tức đỏ mặt lườm hắn một cái, nhưng thần sắc trong con mắt lại bán đứng nàng. lệ sắc long lanh như muốn tràn ra nước đây vẻ chờ mong trông ngóng. chỉ nghe thấy giọng nói trầm buồn của tây môn thanh ở bên ngoài. thịnh hội hôm nay trước giờ chưa từng có tại hạ đặc ý. Hắn vừa nói tới đây chỉ nghe thấy có người bật cười Ta tới đây, ta tới đây, lần này tới lượt của ta rồi Mọi người nhìn nhau sau đó thì cùng nhìn lên Tây môn thanh bị ngắt lời, mặt cũng đầy vẻ buồn bực nhìn về phía thanh âm vừa phát ra Thì ra tiếng nói đó được truyền ta từ thiên mộng cắt của Ngọc ra Tiếp theo là một thanh âm khác nói Dựa vào gì mà là ngươi Hiện tại nên đến lượt ta Tiếp theo lại có mấy tiếng nói khác nhau nhào vang lên. mươi 257 Do xét thiên nguyệt 2. Một thiếu niên ăn mặc như thư sinh nhảy lên, mặt mày tươi cười. Tại hạ đã làm ra một bài. Còn chưa nói xong thì bị một thiếu niên khác túm lấy kéo vào trong. Đã nói rõ là đến lượt ta rồi, sao ngươi lại giành. Tiêu theo tiếng tranh chấp càng lúc càng lớn, mấy người khác cũng tranh cãi ầm ĩ sau đó thì vang lên tiếng binh binh búp búp động thủ rồi mọi người nhìn nhau hoàn toàn không biết đã phát sinh chuyện gì chỉ nghe thấy ngọc mãn thiên hét lớn hay lắm cái này có chút ý tứ đúng đúng đánh vào mặt hắn cái đồ đần ngươi móc tiểu đệ để của hắn ra một tiếng ầm vang lên mấy người ở trên đấy quấn thành một khối lăn đi lăn lại trên người ai cũng đều là dầu mỡ và rượu Đầu tóc toán loạn Vô cùng nhích nhác Một thiếu niên hoạt bát lăn một vòng Ở dưới đất rồi đứng rất mắng to Cái thằng thỏ đế Ngươi cho rằng lão tử không dánh đánh người à Rồi đá ra một cước Chính vào lúc này Một tiếu niên bộ dạng cực kỳ thảm hại Bị mấy người khác kéo ra ngoài Hắn vô lên một tiếng kinh hãi Bị đá một cái giữa mông Thân hình đang đứng không vững Lập tức bị đá bay lên xuyên qua màn vải. phúc một tiếng bay vào thiên nguyệt các tiếp theo liền nghe thấy trong thiên nguyệt các liên tiếp vang lên những tiếng loảng xoảng tựa hồ như thân hình của thiếu niên này đã rơi đúng vào bàn rượu mấy tiếng hét kinh hãi truyền ra rồi bỗng có tiếng trách mắng sau đó thì bút một tiếng tiếp theo là tiếng chửi rùa của thiếu niên đó tựa hồ như đã phải chịu thiệt hắn hét lớn cứu mạ với Mấy thiếu niên ở bên ngoài tựa như không biết phải làm sao, hoang mang xông vào. Đừng đánh huyên đệ của ta, chúng ta bồi thường bạc cho các ngươi. Trong lúc hỗn loạn, vải tre của thiên nguyệt các không biết bị ai kéo xuống. Tất cả tình cảnh bên trong lập tức hiện ra trước mặt mọi người. Lăng thiên thưởng thức chén rượu trong tay, hít mắt lại bộ dáng tựa hồ như vô cùng thờ ơ nhìn về phía đó. Trong thiên nguyệt các Trên một chiếc bàn khá to trống trơn Dưới đất lại là một đống bừa bãi Hiển nhiên Lăng trì bị ném vào đã ngã lên trên mặt bà tiền thủy nhu nhẹ nhàng mân mê chém rượu bên trong chỉ còn một nửa trong tay Đứng trước bề cửa số ở mặt kia của thiên nguyệt các Mặt như đang đăm chiêu suy nghĩ Ánh mắt cười mài như không cười nhìn về phía ngũ tiểu vừa xông vào Trên người mặt y sam trắng như tuyết và vô cùng sạch sẽ Hiển nhiên, ngay vào lúc lăng trì ngã lên mặt bàn tiền thủy nhu đã phát giác không đúng kịp thời lui ra sau. Nước canh và thức ăn đầy mỡ bắn tung tói không ngờ lại không hát được một giọt nào lên người ở Xung quanh, tám trung niên hắc y mặt đầy vẻ tức giận nhìn chằm chằm vào ngũ tiểu. Ai ai cũng đều mang bộ dạng như sắp bảo phát. Trên người đều hoặc nhiều hoặc ít bị dính sầu mỡ. có điều có thể vào sát na dầu mỡ bắn tung tóe mà né nhanh như vậy đủ thấy thân pháp và phản ứng đều là hạng thượng thừa tám người đều có đôi mắt lói sáng như điện huyệt thái dương nhô cao hiển nhiên đều là cao thủ nhất lưu nội ngoại kiêm tu duy có thị nữ của tiền thủy nhu là quần áo trắng phao trên người đã dính không ít nước canh và dầu mỡ tiểu cô nương hai mắt ngấn lệ đang tức giận vừa đuổi theo lăng trì vừa mắng Lăng trì hai tay ôm đầu, né tránh khắp nơi, trong miệng không ngừng nói xin lỗi Cũng chẳng trách tiểu cô nương lại tức giận như thế Quần áo trên người đẹp như vậy Giờ lại như là nở hoa Màu gì cũng có Chỉ là không còn được sự trang nhã sạch sẽ như lúc ban đầu Một nữ hài thích đẹp sao có thể chịu được Trên thực tế, tình cảnh trở nên hỗn loạn là do tiểu cô nương này đuổi đánh lăng trì Những cao thủ khác đều thản nhiên đứng nhìn tựa hồ như chuyện này không có quan hệ tới mình. Lăng Thiên đảo mắt, tỏ ý bảo Lăng Thần và Ngọc Băng nhăn ở nguyên tại chỗ. Còn mình thì cầm một chén rượu bước qua. Ha ha cười lớn, thì ra thực sự là tiền Huyên, Thật đúng là nhân sinh hà sự bất tương phùng. Vừa rồi Lăng Thiên còn đang suy nghĩ, với thi tài của tiền Huyên, sao có thể không tham gia văn nhã hội này. như vậy thì quá đáng tiếc không ngờ trời chiều ý người cuối cùng cũng gặp tiền huyên ở đây lại có thể thấy được phong thái của tiền huyên lăng thiên trong lòng vạn phần cao hứng tiền bất nhu trong mắt lói lên thần quang lộ ra nét cười thì ra là lăng công tử thật là hạnh hội lời này của tiền huyên không đúng rồi lăng thiên lắc đầu bất mãn nói ta gọi tiền huyên là tiền huyên Tiền Hương lại gọi ta là Lăng Công T U vinh, Quy D Quy, O S Quy Quy rằng không coi ta là Hương để rồi Những lời nói này khiến người ta đọc lại mà liếu cả lưới Ai ai trên mặt cũng đều lộ ra thần sắc quái gì Tiền Thủy Nhu chẳng ừ chẳng không mỉm cười Nói Lăng Hương thật là thú vị lăng thiên không chút khách khí bước vào thiên nguyệt các tóm lấy hông lăng trì rồi ném ra ngoài sau đó phủi tay cười nói tiền huyên không cần phải khách khí bản công tử mạo muội làm thay thu thập mấy tên gây náo loạn này cho huyên để huyên để chúng ta được thoải mái uống rượu tiền thủy nhu cười mài như không cười nhìn lăng thiên gật đầu đáp ứng vậy thì tiền mố đa tả lăng huyên trong thiên nguyệt các Bảy tám hắc y nhân đều mặt không chút biểu cảm nhìn Lăng Thiên. Trong mắt đều lộ ra vẻ kiêng rẻ. Và gần như không thể ẩm tàng được định ý và sát ý. Lăng Thiên mặt mày tươi cười. Bất động thanh sắc thăm dò tám người này một cách vô cùng cẩn thận. Không khỏi càng lúc càng kinh hãi. Thực lực của tám người này không ngờ đều là nhất lưu cao thủ. Thực lực của bất kỳ người nào đều không thua kém Lăng Phong. Tối đa cũng chỉ kém hơn người mạnh nhất trong ngũ tiểu là Lăng trì một chút mà thôi. Lăng thiên đột nhiên cảm thấy thế giới này thật là điên cuồng, từ đâu lại mọc ra nhiều cao thủ như vậy. Dường như những người này đều chui từ dưới đất lên trong một đêm vậy. Chỉ từ tám hộ về của tiền thu nhu là có thể thấy. Trong tất cả thực lực ở thừa thiên, họ đã có thể tính là đệ nhất. Cho dù là hộ vệ của ngọc gia đại tiểu thư ngọc băng nhan cũng kém hơn nhiều. Nhiều nhất lưu cao thủ như vậy. Mà thân thủ của bản thân tiền thủy nhu rõ ràng còn cao hơn một bậc. Nhưng người này tới thừa thiên làm gì? Địch ý và sát ý vừa rồi là chuyện gì vậy? Lăng thiên mặt mày tươi cười. Nhưng trong lòng lại cảm thấy càng lúc càng không ổn. Thế cuộc hiện tại đã quá rối xen phức tạp. Lăng thiên lờ mờ cảm thấy có một vòng xoáy lớn đang hình thành. Trong lúc nói chuyện. Có mấy thị nữ xinh đẹp của Minh Yên lâu tiến vào. Nhanh chóng quét dọn gian phòng này một lượt. bày biện hoa quả và bánh ngọt lại lên bàn. Tiện Thủy Nhu đưa tay ra mời Lăng Thiên ngồi lên của chỗ mình. Lúc này, Tây Môn Thanh sớm đã dương dương đắc ý ngâm xong cả bài thơ, đó là một bài tống biệt. Bình chúc cử thương tan dư hoan bình minh tống khách dĩ huyền nhiên tạc dạ như mộng hoàn như ảo kim triều phong tiêu thủy hữu hàn. Tuy Lăng Thiên có chút khinh thường nhân phẩm của Tây Môn Thanh, nhưng không thể phủ nhận. Bài thơ tống biệt này của Tây Môn Thanh rất có ý cảnh. Một bài từ từ tiệc rượu tiến hành đêm hôm trước, cho tới vẻ tịch liêu sau khi tiến khách. Thực sự là khắc họa rất sâu sắc. Mắt thấy mọi người đã làm thơ xong. Ngay cả Tiêu Nhãn Tuyết cũng đã làm một bài thơ ngắn rất uyển chuyển hàm súc. Khiến Lăng Thiên vô cùng kinh ngạc. Không ngờ tiêu nhãn tuyết luôn hung hăng trước mặt mình cũng có tình hoài thiếu nữ. Không khỏi lắc đầu cười thầm, người không thể chỉ nhìn bề ngoài để đánh giá. Tây môn thanh vừa ngâm xong bài thơ. Mọi người đều lớn tiếng khen ngợi. Ngay cả mấy vị đại nho cũng nhao nhao gật đầu đồng ý. Các tài tử cũng từ thẹn không bằng. Nhất thời không cảnh lại có chút kẻ ngắt. Mọi người không khỏi đều hướng ánh mắt về phía lăng thiên. Tựa hồ như hôm nay đã hình thành một loại thông lệ Sau khi Tây Môn Thanh suốt tràng Mục tiêu tất nhiên là Lăng Thiên Mà Lăng Thiên mỗi lần đều có thể đè hắn xuống Cho nên làn này mọi người lại mang bộ dạng rất trông mong nhìn hắn Lăng Thiên cười khổ một tiếng cầm chén rượu len cười nói với Tiền Thủy Nhu Tiền huynh Lăng Thiên đến giờ vẫn còn nhớ chén rượu khuyên tan mai hoa và phong thái tiêu sái tính mịch đó của Tiền huynh Hôm nay tiền huyên vì sao không thi triển thi tài một lần nữa Cũng để cho thế hệ của ta được thấy phong thái vô thượng cơ U D Quy Quy A T I E N Huynh Tiền thủy nhu khẽ lắc đầu Người dựa vào lưng vế ở phía sau Thần thái tự nhiên tiêu sái Nói Lăng huyên thực sự là biết nói đùa Tài của lăng huyên mới là đại tài chân chính Tiểu đệ vùng về, sao dám múa dìu qua mắt thở. Cho dù miễn cứng bước ra, cũng chẳng qua là làm trò hề mà thôi, có lẽ cố tránh không làm xấu mặt thì vẫn tốt hơn. Trái lại lăng hương hiện tại thân là cách đích của mọi người, tiểu đệ cũng đang trông ngóng biểu hiện tuyệt vời của lăng hương đây. Nói xong thì khẽ phe phẩy quạt xí, thần u nhã tự nhiên. Lăng thiên mỉm cười, dư quang trên khói mắt luôn quan sát những động tác của tiền thủy nhu. Trong lòng không khỏi thầm khen ngợi. Kỹ nghệ nữ cải nam trang của nhà đầu này quả thực đã tiến vào hóa cảnh. Vô luận là cử chỉ. Động tác hay là thần thái đều giống y như đúc. Tuyệt diệu nhất là mặt nạ ra người trên mắt à không ngờ lại có thể để lộ ra mỗi một biểu cảm dù là nhỏ nhất một cách rõ ràng. Cho dù là mặt đối mặt cũng rất khó có thể phát hiện công tử phong độ nhẹ nhàng này là nữ giả nam. Lăng công tử... Ha ha, mọi người đều đang chờ đợi đại tác của công tử đó Bên ngoài truyền tới một thanh một âm trầm Chính là thanh âm đắc ý của Tây Môn Thanh đang nóng lòng muốn lấy lại thể diện mươi 258 Kinh thiên tuyệt thế lăng thiên mỉm cười Không để ý đến hắn Nhìn tiền thủy nhu, nói Đã như vậy, tiểu đệ sẽ sửa lại bài thơ hôm đó Đã làm cùng tiền huyên Nói xong, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn Trầm tư một hồi Sau đó chầm trầm ngâm Tế vũ khinh vụ nhất tiếu lâu hoa tự tinh thành liến phương nhu mạc đảo vô tình kỳ vô ý xuân phong truyền ý thủy truyền sầu tiền thủy nhu trong mắt lộ ra một tia quấn ý khẽ ngả đầu sang một bên Bỗng nhiên có mấy tiếng hử lạnh truyền tới Tám vị cao thủ ở bên cạnh ai ai trong mắt cũng lộ ra vẻ cuồng nộ Biểu tình nhìn về phía lăng thiên tựa như muốn xé vụn hắn Lăng thiên cười ha ha không thèm để ý Hay, hay cho câu xuân phong truyền ý thủy truyền sầu Một lão nho sinh vuốt tròm dâu hoa dâm gật đầu lia lịa. Bài thơ này của Lăng Thiên nhẹ nhàng uyển chuyển Rất khác với phong cách của hắn Không ngờ lại là một bài thơ tự tình Nhất kiến trung tình Sáu vị bình thẩm cẩn thận đánh giá hai bài thơ của Lăng Thiên và Tây Môn Thanh Nhưng ai ai cũng nhớ mày Thơ của hai người này nếu chỉ luận tài hoa Y Y, quy, quy, thực sự là sàn sàn nhau Cho nên nhất thời khó có thể chọn lựa Bất đắc sĩ đành tuyên bố hai người bình thủ Lăng thiên lắc đầu cười khẽ, mang theo vẻ bất đắc sĩ, nói Câu thơ Lăng thiên ngâm vừa rồi là dành tặng cho tiền huyên Không những không có liên can gì với Tây Môn Tông Tử Mà càng không dính dáng gì đến hội thơ ngày hôm nay Sao có thể được tham gia bình chọn càng đừng nói đến là bình cục, thế hòa, ha ha. Nếu tùy tiện phun bừa ra mấy câu thơ như vậy mà đã được phán định là bình cục, vậy thì khó tránh khỏi quá ưu đãi lăng thiên rồi. Ha ha, lời nói vừa được nói ra. Mặt các vị bình thẩm đều không khỏi đỏ rực. Ai cũng không ngờ rằng, bài thơ ưu mỹ như vậy lại không phải tài hoa chân chính của lăng thiên muốn dùng để đấu với Tây Môn Thanh. Vậy tài hoa chân chính của vị Lăng Thiên công tử này rốt cuộc cao cỡ nào? Hơn nữa, Lăng Thiên quả thật cũng quá cuồng vọng Bài thơ hay như vậy mà lại nói là tùy tiện phun bừa ra Đây nào có phải là tự khiêm tốn? Căn bản chính là cuồng vọng Không coi ai ra gì Trong mắt những người đang ngồi Bài thơ của Lăng Thiên đã có thể được coi là tác phẩm thượng thừa Cơ hồ như là quan ác toàn trường Sự tài hoa trong bài thơ của Tây Môn Thanh tuy hơn xa người bình thường Nhưng rốt cuộc vẫn kém hơn Lăng Thiên Vừa rồi miễn cưỡng phán định là hai bên hóa nhau Đã là rất nể mặt mũi Tây Môn thế ra lắm rồi Phải biết tác phẩm của Tây Môn Thanh tuy thuộc về thượng phẩm Nhưng dấu sao vẫn có giới hạn Chưa có phong phạm của Đại sư chân Chính Chỉ vài ba hôm nữa là sẽ chôn vùi trong gió bụi Nhưng thơ mà Lăng Thiên làm Đặc biệt là hai câu cuối mạc đảo vô tình kỳ vô ý Xuân phong truyền ý thủy truyền sầu đã nói lên được mối tình thầm kín của thanh niên nam nữ Nhưng lại ngại lễ nghi nên không thể nói ra Chỉ bằng hai câu này thôi đã đủ để lưu truyền hậu thế trở thành danh ngôn thiên cổ rồi Hơn nữa trong lời nói của lăng thiên còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ bình phục Càng khiến cho các vị bình thầm đỏ mặt tía tai Đặc biệt là ba vị do Tây môn thanh mời tới Tự nhiên có chút ý tứ thiên vị Tây Môn Thanh Gắn gượng phán đỉnh bình cục Mà tần đại tiên sinh và mạnh ly ca rõ ràng là người của Lăng Thiên Tính tình trước giờ luôn chính trực Dưới tình huống này nếu như tranh luận với đối phương Rõ ràng là không đẹp Hơn nữa Lăng Thiên đã thắng một ván Ván này phán hòa cũng không phải là không được Và lại bài thơ tống biệt của Tây Môn Thanh cũng có chỗ độc đáo Thế là hai người lại không lên tiếng Ngầm thừa nhận là cũng phán họa Lại nói, sư huyên để hai người cũng đều có ý định muốn tất cả những bản sự khác của Lăng Thiên Nếu hiện tại Lăng Thiên lại thắc Tây Môn Thanh với ưu thế áp đảo Ngược lại hai người lo lắng rằng Lăng Thiên sẽ ngừng công kích Không thể hiện tài năng nữa Chỉ với sự hiểu biết của tần đại tiên sinh về Lăng Thiên Biết rằng tiểu tử này luôn ẩn nhân Thích nhất là giả trư ăn thịt hổ. Nếu ngừng lại ở đây. Đó cũng là chuyện hoàn toàn có khả năng. Mà Tây Môn Thanh trong lòng lại không cho là đúng. Hắn quả thực rất nóng lòng vãn hồi danh dự. Hy vọng lấy lại được uy danh. Thầm nghĩ tên tiểu tử này bỏ đi một bài thơ hay như vậy. Chẳng phải là tự chuốc lấy thiệt thòi sao. Kỳ thật với tài hoa của hắn. Chưa hẳn là không nhìn ra bài thơ này của Lăng Thiên cao hơn bài của mình mấy phần. Nhưng vừa rồi Tây Môn Thanh trong lòng thấp thỏm. Chỉ sợ lại bị phán thua. Vậy thì thanh danh của mình sẽ mất sạch. Vừa nghe thấy phán hòa trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Lúc này không ngờ lại nghe thấy Lăng Thiên muốn bỏ bài thơ này trong lòng không khỏi càng nhẹ nhõm hơn. Thầm nghĩ... Trong một bài thơ có hai câu có thể truyền thế đó là một thượng phẩm ngấu hứng trước giờ hiếm có. Có những nho sinh cả đời nghiên cứu học vấn, đại danh truyền khắp thiên hạ. Nhưng cũng không làm ra nổi một câu thơ có thể truyền thế Chẳng lẽ tên lăng thiên này cho rằng những câu thơ truyền thế có thể tùy tiện đưa tay ra là vỡ được cả nắm như đá vụn sao? Bài thơ tống biệt của mình cũng là lúc trước linh quang nhất kiểm mà có. Nhưng không tin Lăng Thiên lâm trường phát huy liền có thể thắng mình ba bốn bận. Nghĩ tới đây, Tây Môn Thanh không khỏi hử lạnh nói. Lăng công tử quả nhiên tài cao, Tây Môn Thanh bội phục. Nếu Lăng công tử có thể làm ra những câu thơ truyền thêm nữa, vậy thì Tây Môn Thanh sẽ lập thể ngay tại đây. Cả đời này vĩnh viễn không đàm thi luận từ nữa. Lăng Thiên cười ha ha, thong dong rót một chén rượu đầy cho mình. Ánh mắt chăm chú nhìn rượu bên trong. Dường như lòng chứa đầy thâm tình. Khoan thai ngâm Khí ngã khứ giả tạc nhật chi nhật bất khả lưu. Loạn ngã tâm giả kim nhật chi nhật đa phiền ú. Chỉ mới hai câu đầu này gần ngàn người trong đại sảnh lập tức lặng mắt như tờ. Tây môn thanh mặt xám xịt. Chỉ hai câu mở đầu này thôi đã đủ để truyền tụng thiên cổ rồi. Tần đại tiên sinh và mạnh ly ca hai mắt bắn ra kỳ quang. Nhìn chăm chú vào lăng thiên ở trong trường. Giống như nhặt được chơi. Trong miệng thì khe khẽ ngâm lại hai câu vừa rồi. Không khỏi đều cảm thấy như được uống rượu ngon ngâm trăm năm. Vô cùng hồi vị. Hương thơm đầy miệng. Đám nữ tử như tiền thủy nhô Tiêu nhãn tuyết mặt lộ vẻ xúc động. Bọn họ đều là đại hành gia về môn này. Cũng là người biết hàng. Lúc trước nghe lăng thiên nói. Trong lòng không hẳn là không cho rằng Lăng Thiên cuồng vọng Nhưng lúc này nghe xong hai câu này Ánh mắt dán chặt lên người Lăng Thiên Lộ ra thần sắc không dám tin Câu Xuân Phong truyền ý thủy truyền sầu mà Lăng Thiên buột miệng ngâm ra lúc nãy đã khiến mấy thiếu nữ này ai cũng vô cùng bất ngờ rồi Mà trong một khoảng thời gian ngắn như vậy Không ngờ lại có thể làm thêm một đại tác truyền thế Nhìn lại cổ kim có mấy người có thể đạt tới mức này Nếu quả thực là như vậy Văn tài của người này đắt là không tiền khoáng hậu Tuyệt đối đủ để ngạo thị đương đại Hoàn toàn xứng đáng là thiên hạ đệ nhất Lăng thiên trầm chầm, chầm đi mấy bước ở trước cửa thiên nguyệt các tựa hồ như đang suy nghĩ một cách khổ sở Mọi người đều không khỏi nín thở Chỉ sợ mình thở ra một hơi là sẽ quầy dày luồng suy nghĩ của lăng thiên Dẫn tới một đại tác truyền thế sẽ chết hiểu Vậy thì mình sẽ thực sự trở thành tội nhân thiên cổ của văn đàn Lăng thiên lại bước hai bước Đột nhiên ngẩng đầu lên trời Thần sắc trên mặt rất thoải mái Giống như một ẩm sĩ đang đi trong lâm tuyền Vào lúc này Trong mắt mọi người Lăng thiên đã không còn là tên ăn chơi Được gọi là thừa thiên đệ nhất hoàn khố nữa rồi Cũng không còn là một cậu ấm con nhà giàu có Mà là một trí giả hung hoài tiên hạ Cao nhân nhã sĩ thấu hiểu tình đời Chính vào lúc này thanh âm réo sắc của lăng thiên lại vang lên Không ngờ đã hăng hái làm nốt cả bài thơ Trường phong vạn lý tống thu nhạn Đối thử khả dĩ hàm cao lâu câu hoài đật hưng tráng tư phi Dục thương thanh thiên lãm minh nguyệt chiều đao đoạn thủy thủy canh lưu Cử bôi tiêu sầu sầu canh sầu nhân sinh tại thế bất xưng ý Minh Triều tán phát lộng biển chu. Bài thơ đã được đọc ra Lâu sau đại sảnh chứa gần ngàn người vẫn lặng ngắt như tờ Cuối cùng Không biết là ai vỗ tay khe khẽ, Mọi người đều như tỉnh mộng Trong nháy mắt tiếng vỗ tay vang như sấm Tiếng khen hay làm rung chuyển trời đất Đây là bài thơ u mỹ như biết bao Đây là bài thơ trí tuệ biết bao Đây là lòng dạ cởi mở biết bao Đây là sự nhìn xa trong rộng cỡ nào Đây là đại tài cỡ nào Phải dùng từ kinh tài tuyệt diễm để hình dung loại thơ hay như thế này tất nhiên sẽ lưu truyền thiên cổ Mà đại danh của lăng thiên Chỉ bằng vào bài thơ này liền có thể lưu truyền thiên thu vạn đại Đời đời bất diệt tiếng vỗ tay vừa dứt Một lão nho sinh đầu bạc trắng run rẩy bước tới Mọi người vừa nhìn đều nhận ra người này chính là thái sơn bắt đầu được đương kim văn đàn công nhận tây hàn dung chi vu tây môn thanh chính là đệ tử quan môn đắc ý nhất của lão không ngờ lão cũng đến đây người này tính tình ngay thẳng tài học hơn người văn nhân trong thiên hạ không ai là không khâm phục thấy lão sư bước lên trước tây môn thanh vội vàng chạy tới đỡ dung chi vu thở dài một tiếng gắng sức gạt hai tay của tây môn tê Hừ. Nơ, Hừ. đang đỡ mình ra Mặt hướng về mọi người Nói, đây là địa giới của thừa thiên Không khiến lão phu phải nhiều lời Nhưng lão phu thật sự là nhìn không được nên phải nói hai câu Lão phu xin hỏi các bác học đại nho Văn nhân nhã sĩ của thừa thiên một câu Dung chi vu tóc bạc phất phơ Thò một cánh tay khô gầy ra chỉ vào lăng thiên Ngón tay không ngừng run rẩy Thanh âm cũng vì kích động mà biết thành khàn khàn. Hét lên cơ hồ như rát cổ bỏng họng. Tuyệt thế đại tài cỡ này cho dùng từ tài hoa hoàn giật cũng khó có thể hình dung hết được tài hoa của hắn. Thật sự là một khoáng thế kỷ tài trăm năm khó gặp của văn đàn. Tại sao trong miệng các ngươi lại bị trà đạp thành đệ nhất hoàn khố? Chẳng lẽ nhân tài ở địa giới thừa thiên lại cao như vậy ư? Cái hạng giống như các ngươi. không ngờ cũng dám xưng là văn nhân dung chi vu giết lên lão phu khi đến đây thấy rằng nhắc tới hai chữ lăng thiên không ai là không xem thường không ai là không khinh rẻ thậm chí có những phụ mẫu trẻ tuổi còn giáo dục con cái của mình cho dù vô tài vô đức cũng không nên trở thành hạng nhân vật như thừa thiên lăng gia lăng đại công tử dung chi vu cười bi thương đôi mắt già nua đã đấm lệ Lão Phu còn cho rằng vị Lăng Thiên Công Tử này là hạng nhân vật bất kham. Hôm nay biết dược chân tướng sự tình thật sự là đáng cười vô cùng buồn vô cùng. Quả thực đúng là đốt đàn nấu hạt cha đạp văn hóa. Sự cao thâm của Lăng Thiên thế nhân ngu muội liệu thấy được bao nhiêu. Lăng Công Tử, Lão Phu trước ngày hôm nay đã có thiên kiến đối với ngài, xin được gửi lời xin lỗi tới Lăng Công Tử. Nói xong, Dung Chi Vu không ngờ lại hành một lễ rất sâu với Lăng Thiên. Không đợi Lăng Thiên trả lời, Dung Chi Vu đã đứng thẳng dậy đột nhiên giận dữ hét lớn. Hôm nay, Lão Phu mặt dày đại biểu cho văn nhân trong thiên hạ trước mặt mọi người chính danh cho Lăng Thiên công tử. Với miên kỳ, tài học của Lăng Thiên công tử, theo Lão Phu thấy, cho dù không phải là sau này sẽ không có, nhưng nhất định là trước đây chưa từng có. đổ để xưng là đương kim thi đàn đệ nhất nhân có ai có ý kiến gì không đạo thơ lý bạch Tuyên châu tả diếu lâu tiến biệt hiệu thư thúc vân khí ngã khứ xả tạc nhật chi nhật bất khả lưu loạn ngã tâm giả kim nhật chi nhật đa phiền Vũ trường phong vạn lý tống thu nhãn đối thử khả dĩ hàm cao lâu bồng lai văn chương kiến an cốt trung gian tiểu tả hữu thanh phát cổ hoài hứng giật tráng tứ phi dục thướng thanh thiên lãm minh nguyệt triều đao đoạn thủy thủy cánh lưu cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu nhân sinh tại thế bất xứng ý minh chiêu tản phát lộng biên chơi lý bạch dịch nghĩa. Bỏ ta mà đi ngày qua ngày không giữ lại được bối rối lòng ta ngày của ngày nay biết bao chuyện buồn phiền gió dài vạn rằm tiến đưa cánh nhãn thu bay đi trước cảnh ấy chỉ có thể say trên lầu cao văn chương bồng lai mang cốt cách kiến an trung gian lại có ông tiểu tả phong cách tuyệt vời mang đầy hứng khởi. Ý tứ hùng trắng bay bồng lên cao muốn lên đến trời xanh để nắm bắt vầng trăng sáng rút đao chém nước. Nước càng chảy mạnh ngâm chén tiêu sầu lại càng sầu thêm người ta ở nơi trần thế nếu chưa thỏa ý nguyện sớm mai buông xóa tóc luôn quyền nhỏ rong chơi. Dịch thơ Tuyên châu trên lầu tạ diễu tiến biệt hiểu thư thúc vân sao người đã bỏ ta đi ngày qua tháng lại còn gì nếu đâu lòng đau dạ dối tơ nhào ngày thêm chất chứa mối sầu nặng mơ ốm thu bay với gió ngàn lầu cao say khước cảnh buồn minh mang thơ bồng cốt cách kiến an thế gian ông tạ phong văn tuyệt với ý hùng hứng khởi chơi vơi muốn bay bổng mãi lên trời bắt trăng rút đao chém nước chảy cuồng tiêu sầu cạn chén lại buồn thêm thôi trần gian chưa thỏa ý người sớm mai rũ tóc xong chơi với thuyền hải đà phỏng dịp. chương hai trăm tính là gì thân thể khô gầy của dung chi vô ngang nhiên đứng giữa đại sảnh mang theo một cỗ uy thế lẫm nhiên mọi người trầm mặc một hồi lâu đột nhiên đồng thanh hô lên thi đàn đệ nhất nhân thi đàn đệ nhất nhân hoáng tuyệt cổ kim công tử lăng thiên gần ngàn người đồng thanh hô lớn lập tức giống như núi lở biển động lâu sau mới dứt lăng thiên kinh hãi Vội vàng bước ra, hành lễ với dung chi vu, nói Tiên sinh quá đề cao lăng thiên rồi Tại hạ tuổi còn nhỏ Lại vô đức vô năng Sao dám đứng ở vị trí cao như vậy Xin tiên sinh suy nghĩ lại Thực sự là đã khiến lăng thiên hổ thẹn rồi Dung vô chi cười ha ha Học vô tiên hậu đặc giả vi tiên Sự học không phân trước sau Người giỏi thì làm thầy Lăng công tử hà tất phải khiêm tốn Công tử tài hoa tuyệt thế, Thi tài kinh thiên Điều đó đã rõ như ban ngày trước mặt mọi người Vị trí thi đàn đệ nhất nhân là hoàn toàn xứng đáng đối với công tử Hơn ngàn nho tử đồng thanh hô lớn Ý xuất trí thành công tử có chối từ cũng vô ích Lăng thiên cười khổ không ngờ hôm nay vừa khoe khoang một chút đã thành thi đàn đệ nhất nhân Trong lòng không khỏi cảm thán Lý Bạch đúng là Lý Bạch Tùy tiện mượn một bài thơ không ngờ lại có được phản ứng nhiệt liệt như vậy Nếu đem thơ của Lý Bạch đọc ra một lượt Vậy mình chẳng phải là lập tức được phong thần phong thánh trên thi đàn sao Lăng Thiên đọc ra bài thơ này không ái dám thưởng đài nữa Nhã văn hội ngay ngày đầu tiên không ngờ lại kết thúc trước thời hạn Tuy rõ ràng là rất ngắn ngủi Nhưng mọi người ai ai cũng cao hứng Vẻ mặt phấn khởi không thôi Đều cảm thấy chuyện này đi không uổng Ai cũng không ngờ rằng Tây Môn Thanh được hiểu xưng là thiên hạ đệ nhất Nhân ngay ngày đầu tiên đắc bại thây thảm như vậy Mà lăng thiên kỳ binh đột xuất Đùng một cách khiến cho chúng nhân chấn động từ đầu tới chân Không khỏi nhao nhao quyết định ngày mai chắc chắn sẽ tới sớm Nhất định còn có một chàng diện kích thích hơn đời mình Sáu người bọn lăng kiếm thì ấm ức không thôi Đề xuất với lăng thiên là mấy ngày sau sẽ không tới Lăng thiên lại một lần nữa gãi đúng chó ngứa Lập tức đáp ứng Thấy mọi người lần lượt cáo từ rời đi Đám người lăng thiên vây lấy mạnh ly ca và tần đại tiên sinh Rồi bày tiểu yếu trong thiên hương các Cố tịch nhan đương nhiên là chỉ sợ chiêu đãi không chu toàn Đưa thức ăn ngon và rượu ngon tới liên tục Lăng thiên hôm nay đã xuất hết phong đầu một tiếng hót vang vọng cả bầu trời người hưng phấn nhất đương nhiên là tần tiên sinh hai mắt của lão tiên sinh sớm đã hít thành một khe hở ngay cả đi đường cũng rất bay bổng cảm thấy hôm nay mình cho dù lập tức chết đi cũng tuyệt đối không có nửa điểm hối hận mạnh ly ca và tần đại tiên sinh thấy chỉ có lăng thiên và ngọc băng nhan đang ngồi rõ ràng là thiếu một người Chính là tiểu mỹ nữ lăng thần sung nhan tuyệt mỹ Phong hoa tuyệt đại Hai người trong mình đều thầm buồn bực Không biết vào thời khắc như thế này Vì cô nương đó đi đâu chứ Nhưng nhân sư trưởng giả sao tiện hỏi bạn gái của đệ tử Chỉ đành để nghi vấn ở trong lòng Qua ba tuần rượu Năm món ăn Mọi người liền mở máy hát Khiến lăng thiên kinh ngạc nhất là Mạnh ly ca không ngờ đối với thiên văn địa lý Tam giáo cửa lưu không gì không thông. Đều rất có thể ngộ sâu sắc và kiến gơ. I. A. D. Quy. Quy. I. A. Lăng thiên liền nổi hứng thú. Thử hỏi mấy vấn đề khá ít gặp. Manh ly ca không ngờ cũng trả lời được tám chín phần 10. Tuy đa phần đều là suy đoán chủ quan của mình. Nhưng Lăng thiên đã cảm thấy xuất sắc lắm rồi. Lần sau phải nhìn lão với ánh mắt khác Chẳng trách mọi người đều nói người này là trí giả Quả nhiên danh bất hư truyền Chỉ dựa vào sự uyên bác này thôi đã đủ đến khiến người ta phải thán phục rồi Dường như là không kém thầy tướng áo xanh diệt khinh trần Cảm thấy so với tần đại thiên sinh e rằng còn hơn nửa phần Chuyển đề tài sang nói tới các đại thế gia Tần đại thiên sinh đề xuất nghi vấn trước tiên thiên nhi nhân duyên của con từ lúc nào lại tốt như vậy ngọc gia lão tam đó nếu giúp con thì ta thấy không có gì là lạ thậm chí đông phương thế gia có ý sao hảo với con cũng tính là hợp tình hợp lý nhưng từ lúc nào nam cung thế gia cũng bắt đầu lên tiếng giúp con vậy điều này là một nghi vẫn khiến lão phu nghĩ mãi vẫn không hiểu lăng thiên cười cười rồi kể lại một lượt chuyện nam cung thế gia muốn kết minh Khi nghe tới Nam Cung Thiên Long lấy thân phận là gia chủ của một trong bát đại thế gia đương Thế không ngờ cũng chịu thiệt dưới tay Lăng Thiên Mọi người đều không khỏi bật cười Mạnh Ly Ca luôn thầm quan sát Lăng Thiên và những người đang ngồi đây Thấy không khỏi có chút kỳ lạ Cảm thấy giữa bọn họ có một loại quan hệ trên dưới hài hòa mà lão chưa từng thấy qua Lăng Thiên này đúng là kỳ lạ Biểu tình khi tần đại tiên sinh nhìn hắn nào có giống như một lão sư đang nhìn học sinh rõ ràng là coi hắn giống như con cháu thân thiết nhất của mình trong con mắt trên vẻ mặt luôn đầy vẻ thương yêu thần thái hoàn toàn nhẹ nhõm hoàn không không có nửa điểm cẩn trọng và sợ hãi nên có đối với vị gia chủ tương lai quan hệ chủ tớ như thế này chính là khát vọng mà lâu nay mạnh lý ca hằng mơ ước Nhưng ở chỗ ngụy thừa bình Bất luận là như thế nào cũng tuyệt không thể có tình cảnh như thế này xuất hiện So sánh giữa hai người là có thể nhìn ra rất rõ ràng Lăng thiên chính là vì lấy lòng người mà lấy lòng người Còn ngụy thừa bình thì vì lấy thế lực mà lấy lòng người Như vậy kết quả tuy như nhau Nhưng quá trình thì lại hoàn toàn khác nhau Người trước thì giống như gió xuân hóa mơ Thấm vật không có tiếng động Khiến cho người ta bất chi bất giác mà vui vẻ tiếp nhận Người sau thì giống như sấm rền gió cuốn Nhất thiết phải phát huy hiệu lực trong thời gian ngắn Nhưng người trước lấy lòng người tuy tốn thời gian Nhưng kết quả lại có công hiệu vĩnh cửu Còn người sau ban đầu tuy khách chủ đều vui vẻ Nhưng sơ một thời gian ngắn sẽ gặp phải cái nguy bị phản bội Mạnh ly ca đối với ngụy thừa binh chẳng lẽ không phải là như vậy ư? Nghĩ tới đây, ánh mắt của Mạnh Ly Ca nhìn về phía Lăng Thiên lờ mờ có vài phần tán thưởng Lăng Thiên đột nhiên cung kính hỏi Mạnh Ly Ca Mạnh Tiên Sinh Chắc rằng đoạn thời gian này ông đã hiểu rõ tình cảnh của mình Trước mặt người thông minh không nói lời giả dối Lăng Thiên thực sự không yên tâm về sự an nguy của Tiên Sinh Cho nên lớn gan nói thẳng Xin Tiên Sinh bỏ quá cho Mạnh ly ca lờ mờ đoán được lăng thiên muốn nói gì mỉm cười nói. Lăng công tử xin cứ nói. Lăng thiên nói. Với đại tài của tiên sinh. Lại phải chịu khuất nhục dưới chứng ngụy thừa bình. Đúng ra với nhãn quang của tiên sinh mà nói. Loại sự tình này không nên phát sinh mới đúng. Chuyện này khiến lăng thiên nghĩ mãi vẫn không hiểu. Tiên sinh có thể dạy bảo cho ta không? Mạnh ly ca cười khổ một tiếng nói. lăng công tử có điều chưa biết rồi sư môn của tại hạ nhiều năm trước từng thiếu bác ngụy hoàng thất một món nhân tình sau khi tại hạ thành tài bắc ngụy hoàng thất tìm tới ăn sư xin ăn sư phái một đệ tử đắc ý tới phò tá bác ngụy lý ca vốn tài sơ học thiền chưa thể đảm đương trọng trách này nhưng lúc đó ngồi trước ăn sư lại chỉ có một mình lý ca Nói tới đây lão lắc lắc đầu, nhấc chén rượu lên rồi một hớp uống cạn, sau đó tiếp tục nói Bản môn rất coi trọng chữ tín, nhưng ăn sư cũng không muốn hủy đi tiền đồ của ta, liền muốn ta tự mình quyết định Sư ăn thâm trọng, ly ca thân là đồ để, sao có thể không phân ú vì sư môn Tần đại tiên sinh nhớ mày Không ngờ lại cuối mình hành một lễ với mạnh ly ca mạnh ly ca vo vàng đứng dậy né tránh Nhưng bị tần đại tiên sinh giữ lại Sư đệ không được né tránh Một lễ này sự đệ đáng được nhận Đây chính là ngô huyên muốn cảm tạ sư đệ Đã xả thân vì sư môn Chuyện này đã làm vi huyên rất xấu hổ Nói tới đây thì không nén nổi nghẹn ngào Lệ già chứa chăn Mạnh ly ca xúc động than Ly ca nhận ơn sâu của sư môn Sao có thể không hồi báo Lời này của sư huyên khiến tiểu đệ xấu hổ rồi Lão ngừng một lát rồi lại thở dài một tiếng, sau đó nói: "Tiểu Đệ lúc mới tới Bắc Ngụy, thấy thừa Bình Thái tử tuy lòng dạ hè hòi nhưng vẫn có vài phần thủ đoạn làm việc, ngoan độc quả quyết, là một đại kiêu hùng." Tiểu Đệ liền nghĩ, nếu hắn có thể đối đãi tốt với ta, dưới sự dạy dỗ của Tiểu Đệ, thành tâm nghe vào được nửa phần một phần. Vậy thì Tiểu Đệ có lưu lại Bắc Ngụy cũng không sao. Nhưng không ngờ người này Nói tới đây thì lắc đầu Nhưng rồi lại cười rất thoải mái Có điều như vậy cũng tốt Trái lại khiến tiểu để chiếm được tiện nghi lớn Không còn phải bị cuốn vào vòng xoáy chính trị giả dối đó nữa Thật sự đáng để uống cạn một chén rượu Lăng thiên gật đầu trong lòng trầm tư suy nghĩ Câu cuối cùng của Mạnh Ly ca Rõ ràng là nói với mình Án chỉ mình nếu muốn chiêu mộ lão Vậy tốt nhất đừng ra chủ ý. Không khỏi bật cười nói. Tiên sinh chân thật thẳng thắn. Lăng thiên không dám miễn cưỡng. Lăng thiên tuy không có bản sự. Nhưng về việc dùng người lại có mấy phần. Tự nhiên không dám miễn cưỡng tiên sinh. Đợi sau khi phong ba chấm dứt thì cứ để tiên sinh quay về là được. Có điều vẫn xin tiên sinh nhớ kỹ cửa của lăng phủ vĩnh viễn mở để đón chào tiên sinh. cho dù không thể sống lâu nhưng khi nào tiên sinh cần chỗ nghỉ chân thì tới ở một khoảng thời gian cũng tốt nhà cửa của lăng phủ dù không chắc chắn nhưng cũng có thể che mưa che gió cho tiên sinh xin tiên sinh đừng chối từ mạnh ly ca ôm quyền nói đa tạ công tử lăng thiên cười rất sảng khoái nâng chén lên mời Gặp được nhau chính là có duyên Không biết tiên sinh có có thể vì ta mà nói về thiên hạ đại thế một lần không Coi như là đề tài tử yến Tiên sinh cứ tùy ý mà nói Lăng thiên rửa tay lắng nghe Mạnh ly ca lắc đầu cười Lăng công tử đúng là biết tính kế Lão nhíu mày một thoáng đột nhiên ngẩng lên nhìn lăng thiên Nghiêm túc nói Trước tiên ly ca mạo muội hỏi Tông tử một câu Xin công tử trả lời ta Lăng thiên cung kính nói Tiên sinh cứ hỏi đi, nếu lăng thiên có thể trả lời, tự nhiên sẽ chi vô bất ngôn ngôn vô bất tan. Biết thì sẽ nói, đã nói là nói hết. Mạnh ly ca hai mắt dán chặt vào lăng thiên, không ngờ lại có một cỗ khí chất lẫm nhiên. Dám hỏi công tử, trong lòng công tử thiên hạ bách tính là gì? Thiên hạ bách tính. Lăng thiên bật cười. Tiên sinh. Bách tính là gì? Phải nhìn địa vị và thân phận của người bình luận. thân phận khác nhau, bách tính trong lòng người đó địa vị khác nhau. Tiên sinh có thấy vậy không? Tiên sinh cho rằng lúc này, nơi này, Lăng Thiên sẽ chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tan ư? Mạnh Ly ca nhíu mày. Ly ca xin công tử chỉ rõ. Lăng Thiên nhẹ nhàng xoay chén rượu trong tay, cười khẽ một tiếng. Tiên sinh đã hỏi. Tự nhiên ta sẽ nói thẳng. Hiện tại trong mắt Lăng Thiên Thiên hạ bách tính tất cả đều là con sâu cái kiến Tất cả mọi người đang ngồi đều biến sắc Không ngờ lăng thiên lại nói ra một câu vô cùng không được lòng người như vậy Tần đại tiên sinh thì nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui Mạnh ly ca lại giống như hiểu ra gì đó, hỏi dò Công tử hình như còn chưa nói hết ý Sao có thể nói là chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tan Lăng thiên cười ha ha, trầm giọng nói Không sai Nếu ta hiện tại là một bách tính bình thường Vậy thì Thiên hạ bách tính trong lòng ta chính là cốt nhục thủ túc Nhưng ta hiện tại là hậu nhân của cao môn đại phiệt Nếu không có biến cố gì khác Bách tính trong lòng ta so với con sâu cái kiến thì có gì khác nhau Đây là lời nói thật Đương nhiên chính là chi vô bất ngôn Ngôn vô bất tan Chẳng lẽ tiên sinh không tin ư Chương 260 Ta không phải là anh hùng mạnh ly ca suy nghĩ kỹ càng lại một lượt Đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi Nếu công tử khởi sự, vậy thì sẽ như thế nào? Bách tính trong lòng công tử sẽ là gì? Công cụ Lăng thiên không chút do dự, những mày nói Nếu là khởi sự chinh chiến thiên hạ Vậy thì bách tính chính là công cụ lợi hại nhất trong tay ta Ta có thể từ chỗ họ lấy được tiền tài để nuôi quân, từ họ lấy được trai tráng làm sĩ tốt cho ta. Cổ động dân ý tạo thanh thế cho ta kích động sự phấn nộ của dân chúng, nâng cao đại nghĩa của ta. Vì thế, khi ta khởi sự thiên hạ bách tính chính là công cụ. Mạnh ly ca càng nhíu mày chặt hơn. Nếu công tử là thiên hạ chi chủ thì sẽ như thế nào? Thiên hạ bách tính lúc đó sẽ có vị trí gì? Con dơ, lơ, a nơ, gơ thiên cuối cùng cũng không xoay chén nữa, ngẩn đầu dậy, nghiêm túc nói. Ta nếu là thiên hạ chi chủ thiên hạ bách tính sẽ là con dân của ta. Ta sẽ dùng hết sức lực để tạo phúc cho thiên hạ, giúp muôn dân được no ấm. Người già được phụng dưỡng trẻ con có chỗ nương tựa thiên thu vạn tái lòng này không đổi. Với thực lực hiện tại của công tử, vị tất đã không thể tạo phúc cho thiên hạ, giúp muôn dân được no ấm. Nhưng hiện tại bách tính khổ không chịu nổi. Có địa phương thậm chí người chết đói đầy đồng. Mạnh mỗ vẫn chưa thấy công tử có bất kỳ hành động gì. Công tử làm thế nào để lấy được tín nhiệm của Ly Ca đây? Mạnh Ly Ca đặt câu hỏi vô cùng sắc bén. Ha ha ha, Lăng Thiên cười lớn. Lăng Thiên hiện tại không phải là thiên hạ chi chủ. Cũng không phải là thần linh tạo vật. Ta hiện tại chỉ là công tử của Lăng Gia. tiền bạc của lăng gia cũng là cũng phải kiếm từng xu rất khổ cực mới có được thiên hạ bách tính khổ cực lầm than người chết đói đầy đồng thì quan hệ gì tới ta chứ tiên sinh hỏi ta câu này khó tránh khỏi quá vô lý lăng thiên phản vấn thiên hạ này không phải là thiên hạ của lăng gia bách tính càng không phải là con dân của lăng gia cho dù hồng thủy cuồn cuộn ngất trời mọi người chết sạch vậy thì sao chứ Lăng thiên trong mặt đầy vẻ chế xếu Chỉ cần lăng ra ta cơm áo sung túc Vinh hoa phú quý thì cớ gì phải lo thế gian đầy tiếng than khóc Thiên hạ sóng đục cuồn cuồn Chẳng liên quan gì đến lăng thiên ta cả Mạnh lý ca sắc mặt lạnh tanh tức giận nói Lời này của công tử khó tránh khỏi quá vô tình vô nghĩa đó Làm sao tung hoành thiên hạ được Lăng thiên cười lạnh nói Với tình thế trước mắt Nếu lăng gia không có ý đối với thiện hạ Vậy thì chỉ có vô tình vô nghĩa mới có thể tiếp tục tồn tại Nếu lăng gia không có giã tâm Vào thời điểm then chốt như thế này là trần tế tai dân Vậy thì chỉ mang họ diệt môn mà thôi Tuyệt không có khả năng khác Nhưng tiên sinh biết đó Cho dù lăng gia ta không xuất một đồng mạng nào Nhưng trong cả thiên hạ Vẫn nuôi sống được bao nhiêu người Mà nếu lăng gia không còn có bao nhiêu bách tính sẽ nhà phá thân vong không? Mạnh Ly ca lạnh lùng nói. Điều này Ly ca không biết, xin được nghe ký hơn. Lăng thiên hử một tiếng, không chút khách khí nói. Tiêu sinh có biết sản nghiệp của lăng gia những năm đây thế lực tăng mạnh. Sớm đã không chỉ giới hạn trong một nước thừa thiên này nữa rồi. Sản nghiệp của lăng gia thiên vạn. Phân bố khắp các nơi trên các đại lục. Ngay cả thiên phong đại lục, thiên dương đại lục cũng đều có không ít phân hiểu tồn tại Vì những sản nghiệp này, mỗi năm có ít nhất 50 vạn người công tác cho lăng gia, Lại thêm người nhà của những người này Mỗi năm đều có ít nhất là 200 vạn người dựa vào sự tồn tại của lăng gia mà được ăn no Hơn nữa những người được ăn no này Hoặc giúp hoặc không giúp những người khác Nhưng tối thiếu có mấy chục vạn người không bị chết đói Nói một câu hơi khó nghe Nếu lăng gia đột nhiên biến mất Mấy trăm vạn người này rất có khả năng Sẽ nhà phá thân vong trong một tuần một tháng Tiên sinh thấy ta nói có đạo lý không Nói tới đây Lăng thiên vương mình đứng dậy Nhưng nếu lăng gia hành thiện cứu thế tai dân khắp nơi Trong thời gian một năm Cũng đủ để cứu mấy trăm vạn tính mệnh Hoặc thậm chí là nhiều hơn Nhưng cũng vào lúc đó Uy danh của Lăng Gia sẽ như mặt trời giữa trưa Trở thành loại tồn tại giống như Phật tổ của vạn nhà Nhưng Lăng Gia tất sẽ bị ven vét, Nếu vẫn không có lòng tranh bá thiên hạ Đến lúc đó tất sẽ bị tàn sát Lăng thiên trong mắt lóe sáng Nhìn vào mạnh ly ca Không có bất kỳ quân chủ nào có thể khoan dung cho loại tồn tại này Lăng Gia tất nhiên cũng thành thiện nhân trong lòng bách tính các nước Nhưng lại sẽ trở thành địch nhân lớn nhất trong mắt các quân chủ Mạnh ly ca đột nhiên biến sắc Lão đã hiểu lăng thiên muốn nói gì Không khỏi thở dài một tiếng Tới lúc đó, lăng Gia có chỗ nào để dung thân Lăng thiên trầm chầm, chầm nói thanh âm trầm thấp Có lăng Gia bách tính có khổ sở Nhưng có thể giúp đỡ được một số người Nhưng lăng Gia nếu gặp nạn Cho dù được bách tính thiên hạ khen ngợi nhưng có thể cứu được trên dưới mấy ngàn nhân mạng của lăng gia không nói như vậy thiên hạ bách tính chi tâm đối với ta mà nói thì có gì hữu dụng bản công tử coi họ là con sâu cái kiến nhưng có thể bảo chứng kế sinh nhai cho hơn trăm vạn người nếu lúc này coi bọn họ như huyên để thủ túc ngược lại sẽ làm hại bọn họ vì những thủ túc này mà lăng gia phải mất nhưng lăng gia nếu mất sản nghiệp tất bị phân chia Mấy trăm vạn lao công vốn vẫn dựa vào lăng gia mà sống sẽ chẳng khác nào tai dân lúc trước. Lăng gia tuy là làm chuyện tốt, nhưng trên thực tế lại là làm ra một sai lầm lớn nhất. Nhân quả nhân quả, có nhân có quả, quả do nhân mà tới tiên sinh có thấy vậy không? Mạnh ly ca lắc đầu cảm khái, ngán ngơ lắc đầu. Lời công tử nói không sai. Nhưng công tử ngài có thể là kiêu hùng, nhưng cách làm này không làm được anh hùng. Lăng thiên ha ha cười lớn Tiên sinh có lẽ biết rồi nhưng sao còn cố hỏi Phải biết từ cổ xưa người thành đại nghiệp hẳn phải là kiêu hùng Anh hùng ha ha Anh hùng nếu làm tướng thì đánh đâu thắng đó Nếu làm soái thì trên dưới đồng lòng Nếu làm cơn thì dân nghe lệnh Tạo phúc cho một phương Nhưng anh hùng quyết không thể làm vương, làm hoàng, làm đế Càng không thể xưng tôn Nếu không chỉ có thi thể anh hùng đã chết chứ không có đế vương anh hùng còn sống Khóe miệng lăng thiên lộ ra một nụ cười ngạo nghễ thiên hạ Anh hùng chỉ có thể làm thủ hạ của kiêu hùng ngược lại tất vong Ú thế lớn nhất của kiêu hùng chính là tâm ngoan thủ lạc, lục thân cũng không nhận Cho nên kiêu hùng mới có hy vọng quật khởi trong loạn thế và thành người làm nên đại nghiệp Khuyết điểm lớn nhất của anh hùng cũng chính là ưu điểm và đặc điểm lớn nhất của hắn Đó chính là trọng tình trọng nghĩa, một lời hứa nặng ngàn cân, Đến chết cũng không hối hận, luôn lấy đại nghĩa làm trọng. Đại trưởng phu có cách nên làm và có cách không nên làm. Cho nên, trong loạn thế, anh hùng có thể quật khởi trong nháy mắt, cũng có thể phong quang nhất thời, thậm chí có thể được truyền tụng thiên cổ. Nhưng tuyệt không thể làm nên nghiệp lớn thiên cổ bất hủ. chỉ bởi vì kiêu hùng biết nhắm vào những khuyết điểm này của anh hùng có vô số biện pháp có thể đưa anh hùng vào chỗ chết cho nên ta không phải là anh hùng mà ta cũng không nguyện ý làm anh hùng lăng thiên mỉm cười nói ta là kiêu hùng kiêu hùng ngút trời lời này vừa dứt mọi người đều lặng câm ai cũng cúi đầu trầm tư sắc mặt trầm trọng như hiểu ra gì đó bút bút bút mạnh ly ca mặt trầm như nước Nhưng vẫn cố tay Hay cho một cách anh hùng luận Hay cho một cách kiêu hùng luận Ngôn luận này của công tử khiến Mạnh Ly ca đại khai nhãn giới Đã coi thành cao luận rồi Quả nhiên là chi vô bất ngôn Ngôn vô bất tan Lăng thiên mỉm cười, nói Vấn đề của tiên sinh Lăng thiên đã trả lời rồi Dám hỏi tiên sinh có mãn ý hay không Mạnh Ly ca vuốt sâu, trầm giọng nói lời của công tử đã trở thành chân lý trong loạn thế y của chỉ thế trong thời loạn như thế này tất nhiên là có lý vậy vấn đề lúc trước của lăng thiên tiên sinh vẫn chưa trả lời ta lăng thiên thong song nâng chén rượu lên hơi nghiêng người một cách chạm vào ngọc băng nhan ở bên cạnh sau đó thì ngửa đầu uống cạn ngọc băng nhan đỏ mặt thấy chén của ba người đã cạn liền đứng dậy châm rượu Bởi vì người phục thị của Minh Yên lâu sớm đã bị Lăng Thiên cho lui Lăng thần lại không có ở đây Ngọc Băng Nhan đại tiểu thư của Ngọc Gia chỉ đành thử một lần làm nha đầu Nhưng Ngọc Băng Nhan không những không cảm thấy khó chịu Ngược lại trong lòng còn thấy vui vẻ Hơn nữa còn cảm thấy mãn nguyện vô cùng vì những lời nói nghị tiên vừa rồi của Lăng Thiên Nếu không phải là người trí thân Sao có thể nghe được Những gì mà ba người Lăng Thiên đang nói đều là những loại chuyện cơ mật Nhưng Lăng Thiên vẫn không có nửa điểm tỉ hiềm đối với mình Chỉ một phần tâm ý này Đã đủ để khiến tình hoài đang chớm nở của Ngọc Băng Nhan nhảy nhót không thôi Bởi vì Lăng Thiên đã dùng hành động này để nói rõ muội là nữ nhân của huynh Câu này tuy Lăng Thiên chưa nói ra miệng Nhưng Ngọc Băng Nhan lại đã nghe thấy ở trong lòng Nếu có thể cùng thiên ca chung sống cả đời Làm một nữ nhân được thiên ca ôm trong lòng suốt đời Đó là một chuyện hạnh phúc và vui vẻ biết bao Ngọc Băng Nhan nghĩ tới đây thì lại nhớ tới tâm sự của mình Không khỏi biến sắc thổn thức muốn khóc Ta, ta liệu có được phúc phận như vậy không? Tạm thời không nói tới Ngọc Băng Nhan đang rơi vào trong tình hoài của tiểu nữ nhi Chợt vui chợt buồn Thần thái hoàng hốt nữa Chỉ nghe thấy Mạnh Ly Ca tiếp tục đề tài của Lăng Thiên Đại thế của Thiên Hạ hiện nay Công tử chắc trong lòng sớm đã có tính toán Không cần Ly Ca phải nói thêm Cho nên tại Hạ chỉ phát biểu ý kiến của mình Lão đứng dậy, lấy mấy chén trà trên bàn trà Rồi qua loa bày ra một thế cục Lăng Thiên và Tần Đại Tiên Sinh đều đứng dậy xem Mạnh Ly Ca vừa lấy tay chỉ vừa đính đạt nói Hiện tại tam đại lục của thiên hạ đều rơi vào thế loạn. Chính là lúc anh hùng kiêu hùng quần hùng đứng lên cùng kiến công lập nghiệp. Thiên Phong và Thiên Dương trước mắt không cần phải nói đến, cứ đặt tạm sang một bên. Thiên Tinh đại lục, bảy nước cùng tồn tại và có cửa đại thế ra. Ngọc gia, Nam cung, Tây môn, Đông Phương, Bắc Minh, Lăng gia, Dương gia, Lôi gia, ngoài ra còn có Tiêu gia đơn độc thành thế. Hiện tại có thể thấy bề ngoài thì đều nước sông không phạm nước giếng, không xâm phạm lẫn nhau, mỗi nơi đều rất yên bình. Nhưng bên trong không ai là không dùng hết sức lực, mưu cầu độc bá thiên tinh và không có ai may mắn thoát khỏi. Mạnh Ly ca ngừng một chút, nhận lấy chén trà mà Lăng Thiên đưa tới uống một nửa rồi tiếp tục nói. Nguyệt thần quốc nằm xa nhất, quốc lực yếu kém, nếu có người có thể giành được thiên hạ. Chỉ cần một bức truyền thư Phong vương phong tước là có thể đưa vào bản đồ Vì thế Tạm thời không cần luận tới Nói xong Mạnh Ly ca đặt một chén trà trên bàn sang bên cạnh Tây Hàn và Tây Môn thế ra do trường kịch chiếm năm trước Mất đi nơi hiểm yếu Từ đó không có chỗ nào để thủ Quốc lực có lẽ không yếu Nhưng cũng không phải là đối thủ mạnh có sức để cạnh tranh Cho nên Tây Hàn có thể tạm bỏ qua Thừa Thiên nằm ở vị trí chính giữa bát diện lại địch nhưng cũng có thể bát diện xuất kích. Vốn là địa phương nguy hiểm nhất, nhưng bất kỳ nhà nào chỉ cần có được Thừa Thiên trước liền giành được quyền chủ động toàn diện. Vì thế, hiện tại ngược lại lại ổn như Thái Sơn. Duy có Hoàng Thất Thừa Thiên là không được như vậy. Nơi an toàn nhất đối với họ mà nói cũng chính là nơi nguy hiểm nhất. Đáng tiếc Hoàng Thất vẫn hồ đồ không hiểu đáng tiếc và cũng đáng buồn. hơn nữa hoàng thất thừa thiên cũng bởi vì có sự tồn tại của lăng gia cơ bản đã là danh tồn thật vọng danh nghĩa thì còn nhưng thực tế thì đã mất cho nên lăng gia có thể thay thế khói miệng mạnh ly ta lộ ra một nụ cười